Chúng ta sớm định ra kế hoạch, sợ là không thể thực hiện được. Thẳng sơ, vì củng cố tam ngôn tử vị trí, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử nhất muốn làm chính là diệt trừ hà quang đạo, dìu hắn nhóm hai người đều vừa lòng người lên đài. Lúc trước thanh ngôn tử bị chết thật sự là quá đột nhiên, thêm chi lúc ấy hà quang đạo lại là ở thanh ngôn tử bên người. Chẳng sợ hư ngôn tử cùng tử ngôn tử cũng không khẳng định, có phải hay không hà quang đạo thông đồng người ngoài, giết thanh ngôn tử. Hai người đối Hà Quang đạo chính là thật phần đến không tín nhiệm. Hà Quang đạo thay thế được Thanh Ngôn tử vị trí lúc sau, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử căn bản là không có nghĩ tới muốn mượn sức Hà Quang đạo, làm Hà Quang đạo chân chính thay thế đời trước Thanh Ngôn tử. Chỉ tiếc, còn không đợi bọn họ động thủ diệt trừ Hà Quang đạo, tại đây một lần tân tấn đệ tử chung, thiên lại toát ra tiêu phượng loan như vậy một cái quỷ tài. Thiên thời địa lợi người hợp, lỗ đạo tử trảo chuẩn thời cơ. Lập tiêu phượng loan vì kim ngôn tử, khiến cho hư ngôn tử cùng tử ngôn tử khó khăn lại tăng lớn không ít. Thật là tiện nghi cái kia tiểu tử thúi. Nhắc tới đến Hà Quang Đạo, hư ngôn tử cả người lại nhiều không ít trù khí. Hiện tại không phải tiện nghi ai vấn đề, mà là chúng ta phải nghĩ biện pháp hóa thời cuộc càng lợi cho chúng ta mới được. Hư ngôn tử vẻ mặt ngưng trọng, ngươi không cảm thấy gần nhất phát sinh sự tình, đều quá mức trùng hợp sao? Đại ca! Ngươi là nói cái này Kim Ngôn Tử chính là cung chủ cô Y An bài tiến vào Quảng Thanh Cung, vì chính là kiềm chế ngươi ta. Rốt cuộc là huynh đệ, hư ngôn tử lập tức nghe Minh Bạch Tử Ngôn Tử nói. Nếu Kim Ngôn Tử không phải cung chủ người, cung chủ vì cái gì ở phi quý là lúc, đem 100 viên tu linh đăng cấp Kim Ngôn Tử, Kim Ngôn Tử trong tay có như vậy nhiều tu linh đăng, ngươi không cảm thấy cổ quái. Hà Quang đạo tốt nhất nữ sắc, cùng lão tam giống nhau như đúc, Nhưng biết việc này người ta nói rốt cuộc cũng chỉ có quảng thanh cung người. Lại cứ là như vậy xảo, năm nay mới tới kim ngôn tử chẳng những lớn lên cực kỳ tuyệt sắc, hơn nữa tu linh thiên phú cực cao. ngươi tái hảo hảo cẩn thận ngẫm lại, giống kim ngôn tử nhân tài như vậy, trên đời có mấy người có thể bồi dưỡng đến ra tới. Nhân tài, đó là muốn dựa tư bản tạp ra tới. Không hề nghi ngờ, lỗ đạo tử tuyệt đối có cái này tư bản. Đáng giận! Hư ngôn tử tức giận đến thẳng đấm nắm tay, đại ca, ngươi nói cung chủ có phải hay không hoài nghi thượng chúng ta, cho nên mới làm kim ngôn tử lúc này gia nhập Quảng Thanh Cung. Ít nhất cung chủ đã đối chúng ta tam ngôn tử ở Quảng Thanh Cung nội nói chuyện càng có quyền lực tình huống nhìn không được, tử ngôn tử nheo nheo mắt. Kia 200 viên tu linh đan, tình thế đã bất lợi với bọn họ, nếu là tu linh đan lấy không trở lại, mệt không phải hắn, mà là toàn bộ hư phong điện đệ tử. Vậy ông đập lưng ông, chúng ta ám không được, liền tới minh, kim ngôn tử là như thế nào đem tu linh đang từ ngươi trên tay lửa đi, ta liền lại như vậy cước về. Tử ngôn tử cười lạnh, này hết thảy đều là kim ngôn tử tự tìm. Đại ca, ngươi là tưởng nhân cơ hội này phế đi kim ngôn tử. Hư ngôn tử cười, không mệt là hắn hảo đại ca, muốn thật có thể phế đi kim ngôn tử, như vậy hắn đại thù là có thể báo. Người này, lưu không được. Nếu Kim Ngôn Tử là cung chủ người, hắn liền càng không thể làm nàng sống sót, ngay cả Hà Quang Đạo cũng không được. Hai người vừa chết, cung chủ trên tay nhân thủ tàn khuyết, đến lúc đó, hắn tự nhiên có thể đem chính mình đệ tử đẩy đi lên đỉnh hảo. Liền tính lỗ đạo tử tưởng đem sở hữu quyền lực đều thu hồi đi, nhưng cũng đến xem bọn họ có nguyện ý hay không, có chịu hay không đáp ứng, không thể tổng một người định đoạt. Đại ca, ta nghe ngươi. Tốt nhất là đem hà quang đạo cùng cái kia kim ngôn tử toàn giết. Không có hà quang đạo cùng kim ngôn tử, cung chủ lại tính kế, cũng là uổng phí tâm tư. Lại tìm ta, khi ta là tiểu miêu vẫn là tiểu cầu, bọn họ chiêu chiêu ta phải đi, không đi không đi. Mới ngắn ngủn ba ngày, tử ngôn tử phái người tới tìm tiêu phượng loan, lại muốn ước cùng đi thấy lỗ đạo tử. Nhìn đến tương tự kịch bản, tiêu phượng loan không kiên nhẫn mà cự tuyệt. Liền nói ta thân thể không khỏe Ngày khác lại đi Tử ngôn tử Ngươi cũng quá nóng vội điểm Kim ngôn tử rốt cuộc là cái nữ tử Chính là bốn ngôn tử duy nhất cô nương Tuổi trẻ lại nhỏ nhất Ấn bối phận tới giảng Nàng kêu ngươi một tiếng tổ phụ đều không quá Ba ngày trước Nàng mới cùng hư ngôn tử luận bản quá Loại chuyện này muốn tế thủy thường lưu Không thể cấp ở nhất thời Nhìn đến tiêu phượng loan phi thường thông minh Mà căn bản là không có mạo phao Lỗ đạo tử cười Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Phượng Loan không biết trời cao đất dày, cho rằng thắng hư ngôn tử, liền có thể ở bốn ngôn tử bên trong xương đầu, không đem tử ngôn tử để vào mắt. Trên thực tế, lỗ đạo tử đối tử ngôn tử vẫn là có chút kiêng kỵ, rốt cuộc tử ngôn tử là thực lực nhất tiếp cận chính mình một người. Lỗ đạo tử dám khẳng định, Tiêu Phượng Loan liền tính may mắn thắng hư ngôn tử, nhưng là tuyệt đối không có khả năng thắng được quá tử ngôn tử. Hôm nay tử ngôn tử lại là có bị mà đến, sẽ không giống hư ngôn tử lần trước tâm, đại ý một lần, lỗ đạo tử càng không muốn hôm nay trận này luận bản có thể cử hành đi xuống. Tử ngôn tử không nghĩ tới chính mình cố ý kéo ba ngày sự tình, cuối cùng tiêu phượng loan liền đầu cũng chưa ra một cái. Tử ngôn tử tay cầm nắm tay đầu, ánh mắt vừa chuyển, nhìn chầm chầm hướng về phía kiều chân bắt chéo hà quang đạo, thanh ngôn tử đã là tử dai trung kỳ, nói đến ta cùng với thanh ngôn tử cũng chưa luận bản quá. Cùng kim ngôn tử luận bản có thể ngày khác Nhưng là thanh ngôn tử tổng sẽ không cự tuyệt đi Hà quang đạo khiêu khích mà nhướng nhướng chân mày Thật muốn phi tử ngôn tử vẻ mặt Muốn luận bản có thể nhưng không thêm tiền đặt cược Rốt cuộc ta không có hư ngôn tử như vậy khỏa Trên người tồn 200 viên tu linh đan Hà quang đạo vỗ vỗ quần áo của mình đứng lên Muốn có thể nhưng trước đó thanh minh cùng hắn đánh Tử ngôn tử mơ tưởng có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn biết chính mình đánh không lại tử ngôn tử, đúng là như thế, hắn mới sẽ không bị tử ngôn tử cái này lão đông tây chiếm tiện nghi. Ha ha, cũng là, rốt cuộc chỉ là luật bàn giao lưu, luôn thêm điểm có tiền thật sự là có thương tích hòa khí, thanh ngôn tử lời này thật là. Lỗ đạo tử càng thêm cao hứng, cảm thấy thu hà quang đạo cùng kim ngôn tử làm quảng thanh cung đệ tử, thật sự là hắn trong cuộc đời làm được nhất đối hai cái quyết định, Tử ngôn tử muốn cùng ngươi nhóm luận bàn, chỉ là tưởng tăng tiến bốn ngôn tử chi gian cảm tình cùng liên hệ, đều không phải là là vì đối ngôn trong tay tu linh đan. Luận bàn có thể, điểm có tiền từ hôm nay trở đi, đều miễn đi. Tử ngôn tử, thanh ngôn tử, thỉnh đi. Lỗ đạo tử cười cầm quyết định. Lỗ đạo tử mới là quảng thanh cung cung chủ, hắn đều nói như vậy, ai dám nói cái, không, tự chỉ có đồng ý tới. Không có điểm có tiền, tử ngôn tử mặt tối sầm. Đánh cái gì đánh, không phải lãng phí sức lực cùng linh lực sao? Tử Ngôn Tử hết sâu một hơi, Kim Ngôn Tử quả nhiên là cung chủ người, cung chủ hôm nay này phiên lời nói ra tới, chẳng sợ ngày nào đó Kim Ngôn Tử tiếp chiến, hắn cũng mơ tưởng lại từ Kim Ngôn Tử trong tay thắng đến nửa viên Tu Linh Đan. Lập tức, Tử Ngôn Tử muốn dùng đồng dạng biện pháp, đem Tu Linh Đan từ tiêu phượng loan trong tay toàn bộ thắng trở về kế hoạch hoàn toàn phá sản. Tử Ngôn Tử còn muốn hay không thiết hết thảy. Nếu muốn thiết nói, chạy nhanh à, vừa lòng với lỗ đạo tử nói, hà quang đạo biểu tình lập tức trở nên hòa ái lên. Đúng lúc, lỗ đạo tử cái này cung chủ vẫn là có như vậy một chút tác dụng. Không cần, lần sau đi, không có ích lợi, tử ngôn tử xem cũng chưa xem hà quang đạo liếc mắt một cái, trường bào vung, trực tiếp chạy lấy người. Lỗ đạo tử hử lạnh một chút, sau đó đem hà quang đạo chiêu tới rồi chính mình trước mặt, ngươi cùng kim ngôn tử nói một tiếng. Nghĩ đến đã nhiều ngày hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử cũng không sẽ như thế nào an Phật, minh bạch ta ý tứ sao? Cung chủ ý tứ, ta minh bạch, đa tà cung chủ nhắc nhở. Hà quang đạo lông mày âm thầm một trọn, hắn vẫn là lần đầu được đến lỗ đạo tử như vậy vẻ mặt ôn hòa đối đai đâu. Đi xuống đi, đệ tử quý tinh bất quý đa, kim ngôn tử so các ngươi tuổi nhiều tiểu, chính là người lại thông thấu nhiều. Ngươi có thể cùng kim ngôn tử nhiều tiếp xúc tiếp xúc học tập một chút kim ngôn từ sự sự phương thức. Nói lời này thời điểm, lỗ đạo tử trong giọng nói tràn đầy đều là đối tiêu phượng loan tán thưởng. Có dụng có mánh, nên tàn nhẫn thời điểm, liền thắng hư ngôn từ hai cục, bạch được 200 viên tu linh đan, chiếm một cái đại tiện nghi, nên tránh thời điểm liền phải tránh đi mũi nhọn, không cùng tử ngôn tử cứng đối cứng, miễn cho chính mình bị thương. Hà quang đạo có chút không thể tin được mà chớp chớp mắt, này đồng dạng là hắn lần đầu tiên nghe được lỗ đạo tử khen ngợi một người, hơn nữa lỗ đạo tử đối tiêu phượng loan thưởng thức nhưng không ngừng một chút. Hà quang đạo chịu chịu khóe miệng, nếu là làm cung chủ biết, kim ngôn tử chính là hắn vẫn luôn muốn đuổi giết cái kia tiêu phượng loan, cung chủ sẽ có cái dạng nào biểu tình. Nếu là cung chủ biết, hắn lúc này thưởng thức không thôi kim ngôn tử, kỳ thật là hướng hắn tới trả thù, không biết cung chủ lại sẽ có cái dạng nào phản ứng. Cung chủ xin yên tâm, cung chủ hẳn là thực hiểu biết ta tính cách, ta thích nhất cùng mỹ nhân nhiều hơn giao lưu. Lỗ đạo tử đây là làm hắn từ bỏ một ít vô dụng đệ tử, học tập đại mỹ nhân biện pháp, trọng điểm bồi dưỡng. Đích xác, biện pháp này là không tồi. Đệ tử quý tinh bất quý đa A. Nghĩ chính mình trên tay có tu linh đan, hà quang đạo tỏ vẻ, hắn cũng có thể tay tùng buông lòng, chọn như vậy mấy cái tương đối thuận mắt đệ tử ra tới, hảo hảo bồi dưỡng một phen. Được lỗ đạo tử, để điểm, lúc sau, hà quang đạo trở về thanh phong điện, sau đó nghiêm túc mà ở chính mình đệ tử bên trong trọn lựa, mặt khác, lại mệnh tiêu phượng minh đem hôm nay phát sinh sự tình giao chuyển tới tiêu phượng loan lỗ tai, làm cho tiêu phượng loan cũng có một sự chuẩn bị, rốt cuộc hư ngôn tử cùng tử ngôn tử nhìn chầm chằm đến nhất khẩn người, vẫn là tiêu phượng loan. Ha ha ha, còn cùng ta đấu thượng, tiêu phượng loan làm tiêu phượng minh trở lại thanh phong điện, sau đó một người liền ở bên kia cười lạnh không thôi. Phong tụ, đem kia 28 cái đệ tử cho ta gọi tới, ta có lời muốn nói. Từ 28 cái đồ đệ, trừ bỏ hứa lên lầu cùng Triệu Thiên Ý, nàng là một cái đều không quen biết, cũng chưa thấy qua a. Là, sư phụ. Phong tụ vị này đại sư tỷ ra lệnh một tiếng, vô luận 28 cái đệ tử nguyên bản ở làm mới có thể, đều đồng thời gom lại tiêu phượng loan trước mặt. Đệ tử gặp qua sư phụ. 28 cái hán tử vạt áo một hiên, chỉnh tề mà quỷ gối tiêu phượng loan trước mặt, động tác rất là thống nhất. Đều đứng lên đi, tiêu phượng loan tay vừa nhất, ta cùng hư ngôn tử tỉ thí, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Tiêu phượng loan vừa dứt lời, 28 cái để tử chung không ít người trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Chuyện này bọn họ há ngăn là nghe nói, hơn nữa là nói được không cần nói nữa. Nghĩ cái kia cao cao tại thượng hư ngôn tử. Bị chính mình tân sư phụ sở bại, này đó đệ tử cao hứng mà liền tưởng hướng hư phong điện trước mặt lưu tam lưu. Đã là như thế, kia không ngại lại nói cho các ngươi một tin tức, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử quan hệ không tồi, hôm nay tử ngôn tử tìm ta luận bàn, ta cự tuyệt. Cung chủ cũng hạ lệnh, ngôn tử luận bàn, không thể lại lấy tu linh đang vì điểm có tiền. Kế tiếp, tím phong điện cùng hư phong điện đệ tử sẽ tương đối không an phật, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? từ ngôn tử cùng hư ngôn tử nhất định sẽ làm môn hạ tiểu lâu la tới báo thù. Cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là muốn chạy. Sấn hiện tại, bằng không chờ các ngươi hối hận thời điểm, khả năng liền ai thượng đánh. Tiêu Phượng Loan một tay chi chính mình đầu, dùng cực kỳ bình đạm biểu tình nhìn này đó tiểu, đồ đệ. Nguyên bản đột nhiên nghe được Tiêu Phượng Loan nói, 28 người bên trong, khó tránh khỏi có chút người bắt đầu kinh hoàng sợ hãi. Này 28 người chung... Tự nhiên có mấy người chính là đến từ chính hư phong điện cùng tím phong điện, liền tính gia nhập kim phong điện, hư phong điện cùng tím phong điện đối bọn họ uy hiếp vẫn là tồn tại. Nhưng nhìn tiêu phượng loan một bộ phong khinh vân đạm, giống như là tử ngôn tử cùng hư ngôn tử đứng ở nàng trước mặt, nàng lông mày đều sẽ không động một chút bộ dáng, 28 cái để tử thực mau liền ổn định. Sư phụ xin yên tâm, sư phụ đối chúng ta ân trọng như núi, có tái tạo tri ân, ít nhất ta là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ sư phụ. Thật mau liền có người đứng ra, hướng Tiêu Phượng Loan tỏ lòng trung thành. Hắn không ngốc, lưu tại Kim Phong Điện càng dễ dàng bắt được tu linh đan, có trợ giúp chính mình tu luyện. Hắn gia nhập Quảng Thanh cung nhiều năm như vậy, Kim Ngôn Tử tuyệt đối coi như là tiền tam trăm năm sau 300 năm trung tốt nhất sư phụ. Trước kia ở hư phong điện thời điểm, bị đánh hắn còn ai đến thiếu, lúc ấy ăn đánh còn phải chịu đói, cái gì đều không có, hiện tại hắn có tu linh đan, còn sẽ sợ bị đánh sao? Có người tỏ thái độ, những người khác tâm nhất định, cũng suy nghĩ cẩn thận, sôi nổi tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi. Hiện tại mỗi người đều tưởng hướng kim phong điện tế, ai ở ngay lúc này rời đi ai chính là heo a Thực hảo, tiêu phượng loan dơ tay, các đệ đề tử đều ngoan ngoan mà nhắm lại miệng, như vậy hiện tại nghe ta nói, các ngươi 28 người thực lực, ta sẽ không đi hiểu biết, ta cũng không nghĩ đi tìm hiểu, ta đã thấy các ngươi sáng tạo điều kiện. Nếu là bị đánh, đó chính là các ngươi chính mình vấn đề Ta không cần các ngươi chủ động đi chọc hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử Nhưng này hai phong đệ tử nếu là cố ý tìm ngươi phiền toái Các ngươi cũng không cần sợ Phát huy chính mình tối cao trình độ nên như thế nào tấu liền như thế nào tấu Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm Nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch Hảo ra hỏa, 28 cái lớn nhỏ hỏa giọng nói một khai Cùng kêu lên hô lên những lời này vang đến không được Chỉ thấy này 28 người mỗi người đôi mắt chật lé chật lé, giống như là nhìn thấy con mồi lão hổ, ma móng vuốt là có thể phát. Ai không có nhiệt huyết phản nghịch thời điểm, 28 cái đệ tử mỗi người tinh thần phấn khởi, trên người cơ bắp còn run lên run lên, một bộ chạy nhanh kia hai phong điện đệ tử tới tìm chính mình phiền toái thái độ. Chỉ cần sư phụ có thể thế bọn họ lập chủ chống lưng, đánh nhau, ai sợ ai. Nghe minh bạch liền đi xuống đi. Tiêu Phượng Loan vừa lòng mà cười, này 28 cái đệ tử, thu không mệt a ít nhất đánh nhau lên, hẳn là sẽ không cho nàng mất mặt. Nàng không thể gặp chính mình danh nghĩa, người, chân mềm. Tiêu Phượng Loan mới giao đái đi xuống, tím phong điện cùng hư phong điện đệ tử quả nhiên trở nên bừa bái lên, vừa thấy đến thanh phong điện cùng kim phong điện đệ tử, liền một bộ hô hô quát quát, không đem đối ngôn để vào mắt thái độ. Đều là tuổi trẻ dễ xúc động nhất không chịu khiêu khích tuổi tác. Kim phong điện cùng hư phong điện đệ tử hùng hổ dòa người, kim phong điện đệ tử cũng không phải hèn nhát, ưỡng ngực làm đi lên. Này 28 cái đệ tử nguyên bản ở mặt khác tam phong thời điểm, kỳ thật biểu hiện đều thường thường, tiến bộ cực nhỏ, không chịu coi trọng, thật là nhất sẽ bị người hô hô quát quát tiểu đệ tử. Cũng không biết có phải hay không kim phong điện phong thủy đặc biệt hảo, 28 người đã ở kim phong điện tu luyện, thêm chi tu linh đang phụ trợ, mỗi người tiến bộ thần tốc, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đều đã sở đến Lam Giai Đỉnh Biên, mặt khác 26 cái đệ tử, ít nhất cũng là Lam Giai Trung Kỳ. Tốt cùng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý giống nhau, cũng sở đến Lam Giai Đỉnh Biên. Vì thế, cùng hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử một giao chiến, kim phong điện đệ tử biểu hiện một chút đều không rơi sau, 28 người mỗi người kêu rung đến giống như xuống núi mánh hổ, tóm được người là có thể nhào lên đi hung hăng mà cắn thượng một ngụm. Tiêu Phượng Loan có giao đái, Hà Quang Đạo tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc mà làm chính mình danh nghĩa đệ tử có hại. Hà Quang Đạo đồng dạng biểu hiện, nếu là này hai phong điện đệ tử tới tìm phiền toái, bọn họ cũng đừng sợ phiền toái, nên đánh lộn liền đánh lộn, làm bất quá, dùng âm, lại thế nào cũng đến đem chính mình bãi tìm trở về. Còn có một chút, hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử trên mặt không có hợp tác, ngầm lại ở phối hợp. Như vậy Thanh Phong Điện Đệ Tử cùng Kim Phong Điện Đệ Tử đương nhiên cũng là anh em tốt, người giúp ta ta giúp ngươi. Thực lực nhược đệ tử, lấy không ra tay, gia nhập trận này hôn chiến bên trong, cũng chỉ có bị đánh phần. Có thể nhảy vào hồ đấu, đều là Lam Giai lúc đầu trở lên nội môn đệ tử. Phạm là Kim Phong Điện Đệ Tử, mỗi người đều lợi hại thật phần, thật là ứng một câu, Kim Phong Điện xuất phẩm, bảo đảm phẩm chất. Trong khoảng thời gian ngắn, Bốn phong điện này đó đệ tử càng đấu càng tàn nhẫn, cuối cùng đấu đến không khai nhưng giao, mà bọn họ phía trên bốn vị ngôn tử, không phải giống hư ngôn tử cùng tử ngôn tử như vậy cam chịu, chính là giống tiêu phượng loan cùng hà quang đạo như vậy xúi dục. Cung chủ, hiện tại loạn thành cái dạng này, ngài thật sự mặc kệ sao, lỗ đạo tử ám dưỡng bốn cái đệ tử nhìn đến cái này tình huống, nhưng thật ra có chút sốt ruột. Không vì cái gì khác, y theo lỗ đạo tử kế hoạch hàng rớt bốn ngôn tử lúc sau. Hôm nay đánh đến lợi hại những cái đó nội môn đệ tử, về sau liền đều là bọn họ đệ tử. Đối với chính mình người, bốn người này luôn là nhiều phóng một ít quan tâm cùng chú ý. Mặc kệ, lỗ đạo tử lạnh nhạt mà nói một câu, phía trước ta chính là ngại tam ngôn tử quá mức đoàn kết, liền tính thật sự xuất hiện cực có thiên phú đệ tử, bọn họ ba người cũng chưa bao giờ từng tranh đoạt quá. Mới đầu, hắn còn đơn thuần mà cho rằng chính mình lãnh đạo có cách, tam ngôn tử là đủ nghe lời. Cho nên mới chưa bao giờ từng vì tranh đoạt cái gì mà nháo đến mặt đỏ tai hồng. Thẳng đến sau lại, lỗ đạo tử mới phát hiện hắn thiếu chút nữa liền hồ đồ mà đem cung chủ vị trí cấp đánh mất. Không vội không đoạt, này tuyệt đối không nên là bốn ngôn tử nên có thái độ, bốn ngôn tử chi gian nháo đến càng loạn, lỗ đạo tử thấy mới cao hứng. Vì thế, trước mắt cục diện đối với lỗ đạo tử tới nói, nhưng xem đến so trước kia thuận mắt nhiều. Hiện tại bốn phong chi gian, ai chiếm quan trên? Lỗ đạo tử buông quyển sách trên tay giảng, nhìn phía dưới quỷ bốn cái đệ tử, đôi mắt mị mị. Này bốn cái đệ tử, còn chưa bị hắn phủng thượng bốn ngôn tử vị trí đâu liền có tiểu tâm tư. Lỗ đạo tử ánh mắt lé lé, hắn nhưng không nghĩ mới đuổi hạ hư ngôn tử cùng tử ngôn tử, liền lại đưa lên đi bốn cái đối chính mình có dị tâm ngôn đệ tử tử. Hắn muốn không phải bốn ngôn tử, mà là có thể cùng chính mình một lòng người. Nhìn ra lỗ đạo tử sắc mặt có dị. Tứ đệ tử có người phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình phạm vào lỗ đạo tử kiêng kỵ, sắc mặt biến đổi, không dám lại nói bậy lời nói. Kim phong điện đệ tử quý tinh bất quý đa, hơn nữa 28 người phối hợp đến càng ngày càng tốt, thật phần lợi hại. Thanh phong điện đệ tử đi đều là oai lộ, tổng tinh xuống dưới, cũng không ăn nhiều ít mệt. hít sâu một hơi, tứ đệ tử không dám lại loạn ngôn, lỗ đạo tử muốn biết cái gì, bọn họ cũng chỉ nói cái gì. Như vậy tính ra vẫn là Kim Phong điện cùng Thanh Phong điện đệ tử càng chiếm ưu thế." Lỗ nói cười, "Thanh Phong điện còn chưa tính, Kim Phong điện mới thành lập bao lâu a?" "Huống chi, Kim Phong điện hai mươi mấy người đệ tử, trừ bỏ ba cái là chính mình đi ở ngoài. Mặt khác hai mươi mấy người đệ tử đều là mặt khác Tam điện cũng không ở quyết nội môn đệ tử. Đã từng có thể có có thể không đệ tử, hiện tại lập tức trở nên lợi hại lên." Còn chèn ép chính mình đắc ý đệ tử, lỗ đạo tử tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết tử ngôn tử cùng hư ngôn tử hiện tại tất là tức giận đến lợi hại. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Đối mặt này bốn cái đồ đệ có lẽ hắn còn muốn suy nghĩ một chút nữa. Là, sư phụ, bốn người mạo hiểm mồ hôi lạnh, đối chính mình phía trước lời nói, hối hận không thôi. Bọn họ biết rõ sư phụ đang nghi, nếu là sư phụ không đang nghi, lại làm sao có bọn họ bốn người tồn tại. Cố tình bọn họ còn ở sư phụ trước mặt phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm Các ngươi nói Chúng ta có thể hay không giống bốn ngôn tử giống nhau Trở thành sư phụ cái đinh trong mắt Rốt cuộc hiện tại xem ra Kim ngôn tử cùng thanh ngôn tử vẫn là tương đối đến sư phụ tâm Chỉ cần diệt trừ tử ngôn tử cùng hư ngôn tử Sư phụ liền không có nỗi lo về sau Nói Bốn cái đệ tử thật muốn cấp chính mình một cái tát Phía trước là lỗ đạo tử toàn tâm toàn ý giúp bọn hắn lót đường Bọn họ chỉ cần một lòng tu linh liền nhưng, hiện tại nếu là bị lỗ đạo tử cấp nhớ thương thượng, còn cái gì đều không phải bọn họ lại sao có địch nổi lỗ đạo tử thủ đoạn. Đừng có gấp, sẽ có chuyển cơ, chỉ cần từ hôm nay trở đi chúng ta muốn thời khắc nhớ kỹ, lấy sư phụ ích lợi vì đệ nhất, sẽ tốt. Tứ đệ tử trung niên kỷ lớn nhất cái kia chấn an mà nói một câu. Hy vọng như thế đi, bọn họ hiện tại cũng chỉ có như thế, thay đổi sư phụ đối bọn họ cái nhìn. Nhìn đến chính mình đệ tử bị thương càng ngày càng nhiều Mỗi người thảm hề hề Hư ngôn tử sắc mặt một ngày so với một ngày hắc Đem trưởng hoan cùng khúc bạch cho ta gọi tới những đệ tử khác không địch lại kim phong điện đệ tử liền cũng thế Nhưng là hắn tân thu này hai cái đệ tử chính là tử dai lúc đầu cao thủ Này hai người vừa ra tay Toàn bộ kim phong điện trừ bỏ cái kia kêu phong tụ Ai đều không phải bọn họ đối thủ Sư phụ, ngươi tìm chúng ta Trường hoan cùng khúc bạch đứng ở hư ngôn tử trước mặt, tính như hai khỏa bạch dương, kiên nghị đĩnh bạt, rất là ưu tú. Nhưng chờ hư ngôn tử nghĩ đến, hư phong điện đệ tử bị người khi dễ thành như vậy, chính mình ưu tú nhất hai cái đệ tử lại cùng cái không có việc gì người dường như, vẫn luôn đái ở một bên xem kịch vui, hư ngôn tử liền đau lòng đến lợi hại. Hai người các ngươi không biết hiện tại là khi nào, không biết hư phong điện cùng kim phong điện về điểm này rơi bẩn sao, hư ngôn tử trừng mắt. Sư phụ đều nói, đây là dơ bẩn, chúng ta tự nhiên là không trộn lẫn. Khúc Bạch, ha ha, cười, ta cùng với trường hoan gia nhập hư phong điện lúc sau, cùng trước kia nhật tử cũng không có cái gì khác nhau. Sư phụ, ngài lão khi nào phát huy một chút sư phụ ngươi công năng. Thật không phải Khúc Bạch muốn kích thích hư ngôn tử, thật sự là hư ngôn tử cái này sư phụ đương đến quá không xứng chức. Ở Tu Linh Thượng Hư ngôn tử không thể giúp hai người còn chưa tính, liền viên tu linh đan, hai người đều không có bắt được quá. Liền tính là dùng ngưu cày ruộng, còn muốn cho ngưu ăn có đâu, hư ngôn tử nửa điểm chỗ tốt đều không có cho bọn hắn, lại muốn cho bọn họ vì hắn hiếu mệnh, nào có chuyện tốt như vậy. Sớm biết rằng hư phong điện là loại tình huống này nói, ngày đó chúng ta tất sẽ không bái ở hư phong điện môn hạ. Khúc bạch ngạo kiểu mà bồi thêm một câu, cũng không màng hư ngôn tử càng thêm biến thành đen sắc mặt. Hai người các ngươi đây là trướng mắt ta cái này sư phụ. Hư ngôn tử hít sâu một hơi. Sư phụ muốn như vậy lý giải, cũng là có thể, chúng ta chỉ là muốn tìm một cái có thể giúp chúng ta sư phụ. Không đợi trường hoan mở miệng, khúc bạch lại lần nữa đem lời nói đoạt qua đi. Trường hoan cổ quái mà nhìn khúc bạch liếc mắt một cái, hắn không rõ, khúc bạch hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy sặc. Một chút tình cảm đều không lưu, hiển nhiên là muốn chọc giận hư ngôn tử. Các ngươi cũng tưởng gia nhập kim phong điện. Hư ngôn tử cười giữ tận một chút, khó trách này hai cái đệ tử không ra tay đâu, nguyên lai like bọn họ tâm đã sớm bay đến kim phong điện đi. Nói cho các ngươi, trước 50 nội môn đệ tử, nếu không có có ngôn tử đồng ý, nếu không không được chuyển đầu mặt khác môn hạ, hai người các ngươi liền cho ta đã chết này tâm đi. Hư ngôn tử tức giận đến trực tiếp chạy lấy người. Cũng không rảnh lo đi trách cứ khúc bạch cùng trường hoan vì cái gì không có gia nhập trận này hỗn chiến, thế hư phong điện nhiều tranh điểm quang. Mặc kệ thế nào, liền trường hoan cùng khúc bạch tu linh thiên phú, hư ngôn tử vẫn là cực kỳ vừa lòng. Liền tính là không có việc gì, hư ngôn tử đều không thể buông tha này hai cái đệ tử, hiện tại hư phong điện lập tức thiếu 200 viên tu linh đan, hư ngôn tử càng không thể có thể buông tha tới tay thiên tài đệ tử. Không có 200 viên tu linh đan, lại không nảy hai cái tử dai lúc đầu thiên tài đệ tử, hư ngôn tử cái này ngôn tử liền không cần đương. Khúc bạch, ngươi làm sao vậy? Hư ngôn tử khí sau khi đi, trường hoan mới không rõ mà chạm chạm khúc bạch tay. Đừng làm cái này động tác, đừng nói cho ta, ngươi bị hư phong điện những cái đó nam nhân cấp dạy hư, cũng không cảm thấy cái này động tác nương. Khúc bạch thân mình run lên, tưởng đem nổi ra gà đều run rớt những cái đó nhưng phàm là bị hư ngôn tử chạm qua nam nhân Hành vi làm việc nào miễn sẽ nhiễm một ít nữ khí Hư ngôn tử còn cố ý làm này đó để tử dạy dỗ Trợ giúp trường hoan cùng khúc bạch Trong đó cái gì dụng ý Khúc bạch thực minh bạch Ngươi hôm nay ăn thuốc nổ Trường hoan mặt vừa lật Hướng khúc bạch cái ót thượng chụt một chút Cùng hư ngôn tử như vậy hướng còn chưa tính Đối ta còn như vậy hung Ngươi tưởng đánh với ta giá Không nghĩ đánh nhau với ngươi Chính là nghẹn một bụng khí, có điểm khó chịu. Khúc bạch cũng không so đo kia một cái tát, đại gia cùng nhau lớn lên, loại này ngươi đánh tới ta đánh đi, khúc bạch sớm đã thành thói quen. Còn ở vì ân nhân lo lắng. Trường hoan cấp khúc bạch đổ một ly trà, ngươi cũng thấy rồi, liền hư ngôn tử cái kia lão thất phu, khi dễ không đến ân nhân. Hiện tại hư ngôn tử cùng hư phong điện đệ tử, muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Đối với bọn họ tới nói, ân nhân xuất hiện quả thực chính là tai nạn đã đến, muốn khóc người là hư ngôn tử cùng hư phong điện nhân tài là Đối nàng, ta còn là thực yên tâm. Trường hoan nhắc tới tiêu phượng loan, khúc bạch khó được có cái gương mặt tươi cười. Hảo, không nhiều lắm đề, miễn cho bị người nghe được. Trường hoan vỗ vỗ khúc bạch bả vai, ở hư phong điện, hai người bọn họ đều là tận khả năng không đề cập tới ân nhân. Sư phụ, ngươi xem này, phong tử chỉ nhìn một cách đơn thuần bị thương sư đệ càng ngày càng nhiều, tím phong điện còn một chút ưu thế đều không có chiếm được, đầu đều đau. Phong tử riêng là ở tàng ngao cùng khúc dương đã đến phía trước đại sư huynh, hiện tại đương nhiên là khuất cư với tam sư huynh vị trí. Tàng ngao cùng khúc dương đều là tân nhân, thiên phú lại cao, tạm thời cũng không chiếm được tử ngôn tử trọng dụng, phải vì này, phong tử đơn địa vị tạm thời sẽ không bị giao động kia hai người như cũ không có động tác sao tử ngôn tử đề đương nhiên chính là tàng ngao cùng khúc dương hồi sư phụ nói đại sư huynh cùng nhị sư huynh vẫn luôn đều đang bế quan không để ý đến chuyện bên ngoài phong tử đơn cười khổ không thôi khó trách đại sư huynh cùng nhị sư huynh linh lực như vậy cao này rốt lòng tu luyện kính nhi cũng không ai A, tử ngôn tử cười lạnh rốt cuộc không phải chính mình nuôi lớn này hai chỉ thằng nhãi con tâm giá vô cùng Sư phụ, kỳ thật đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nhiều ở chung ở chung hẳn là sẽ thuộc nếu không, phong tử đơn đối tàng ngao cùng khúc dương hứng thú rất lớn. Nếu là này hai người thiệt tình quy thuận với tử ngôn tử, đối tím phong điện tới nói, quả thực chính là nhiều hai đại trợ lực, tuy nói bởi vậy, chính mình địa vị sẽ đại đại đã chịu ảnh hưởng. Nhưng ở trước mắt tình huống dưới, phong tử đơn biết, tàng ngao cùng khúc dương chịu ra tay nói, tím phong điện chúng đệ tử thua sẽ không thảm như vậy. Sư phụ, Kim Phong Điện rõ ràng đệ tử ít nhất, nhưng kia hai mươi mấy người mỗi người liền cùng uống lộn thuốc dường như, chúng ta bên này nhân tải một lời bất hòa, bọn họ bên kia liền trước động khởi tay tới. Một câu, Kim Phong Điện đệ tử một chút đều không sợ gây chuyện nhi. Phong tử đơn não nhân bắt đầu đau lên, hắn đều không rõ, tím Phong Điện đệ tử vì sao phải trộn lẫn tiến chuyện này đi. Bốn Phong Điện chi gian, vẫn luôn vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Nước giếng phạm nước sông, lẫn nhau không mạo phạm đã là không dễ, như thế nào đột nhiên liền nháo thượng. Sư phụ, kỳ thật lần này sự tình, chúng ta thực sự có nháo đến loại trình độ này tất yếu sao? Nguyên bản này nên là kim phong điện cùng hư phong điện sự tình. Phong tử đơn nhìn không được hỏi một câu, hắn không nghĩ ra, sư phụ vì sao sửa lại nhất quán hành sự làm phong, gần nhất chúng ta cùng hư phong điện người có phải hay không quá đến gần rồi? Ở kim phong điện người xem ra... Chúng ta tím phong điện tương đương là cùng hư phong điện cột vào cùng nhau. Ngươi không hiểu, kim phong điện người quá mức làm càn, đặc biệt là cái kia kim ngôn tử. Hôm nay là hư ngôn tử, nếu là chúng ta không hảo hảo thu thập một chút kim ngôn tử cho hắn biết sợ, như vậy tiếp theo cái liền sẽ đến phiên chúng ta kim phong điện. Tử ngôn tử sắc mặt đổi đổi, thực không vui muốn cùng phong tử đơn cái này để tử giải thích nhiều như vậy. Hảo, ngươi chỉ lo nghe mệnh lệnh của ta hành sự, minh bạch sao? Ta cùng với hư ngôn tử cộng sự nhiều năm, thật gặp sự tình, ta không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp kia hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi cùng con bé sao? Là, sư phụ, phong tử đơn cảm giác được tử ngôn tử chấp nhất cùng tức giận, gục đầu, không dám nhiều lời nữa. Nhìn cái gì mà nhìn, còn muốn đánh a Tím phong điện cùng hư phong điện đệ tử bị thương càng nhiều, kim phong điện đệ tử liền càng mạnh mẽ. Nguyên bản là tím, hư hai phong điện cố ý tìm kim phong điện đệ tử cha, hiện tại là kim phong điện đệ tử khó mà nói lời nói. Bọn họ xem này hai phong đệ tử không vừa mắt, vung lên nắm tay liền tấu đi lên. Các ngươi đừng quá quá Phật, muốn lại như thế, chúng ta cần phải tìm cung chủ phân xử đi. Hư phong điện đệ tử trước nhu nhược, lấy ra, cáo ra trưởng kia một bộ. Thỉnh cung chủ phân xử, ha ha ha, là các ngươi nói sai rồi, vẫn là chúng ta nghe lầm. Kim Phong Điện Đệ tử mừng rỡ không được, nhìn trước kia những cái đó ngưỡng lỗ mũi xem chính mình, sư huynh, một đám lộ ra bị khi dễ lại bất đắc dĩ còn trở về biểu tình, bọn họ trong lòng kia một cái thống khoái. Đừng đắc ý, có các ngươi đẹp thời điểm. Hứa xương nhìn chầm chằm Kim Phong Điện Đệ tử vài lần sau, liền đi tìm hư ngôn tử. Sư phụ, ta phát hiện. Kim phong điện đệ tử rõ ràng mới cùng chúng ta giao qua chiến. Ngày hôm qua một thân tím tím xanh xanh, nhưng ta hôm nay nhìn kỹ, này đó xanh tím đều không thấy. Những người này trên tay, nhất định có tốt nhất ngoại thương dược. Nghĩ chính mình trên người ngoại thương, liền tính là dùng dược, cũng đến dăm ba bữa thời gian mới có thể hảo hoàn toàn, hứa xương liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Tại sao lại như vậy, kim phong điện chỗ nào tới tốt như vậy ngoại thương dược? Hư ngôn tử nhíu nhíu lông mày, không chịu tin tưởng. Ngươi lại đây, hôm nay buổi tối, ngươi là sư phụ. Hứa sương gật gật đầu, hắn cũng tưởng biết rõ ràng kim phong điện đệ tử càng tỏa càng dũng bí mật. Cho ngươi đồ đổ hảo, đổi ngươi cho ta đồ. Chờ hứa sương nương ánh trăng trộm sờ lên kim phong điện, ghé vào nóc nhà liền xem thời điểm. Chỉ thấy kim phong điện đệ tử nhị nhị cởi hết quần áo, chỉ còn lại có một cái quần cộc giao điệp ở bên nhau. Làm hư ngôn tử đệ tử, hứa sương đương nhiên biết. Nam nhân cùng nam nhân kỳ thật cũng là có thể làm Cho nên ở ánh mắt đầu tiên Thời điểm, hứa xương thiếu chút nữa Muốn mắng kim phong điện đệ tử So với bọn hắn hư phong điện đệ tử ô nhiều Thẳng đến thấy rõ mặt trên người nhỏ Trong tay tựa hồ cầm một hộp thuốc rán Hứa xương lúc này mới phát hiện Chính mình giống như hiểu lầm Hành, ngươi nằm sấp xuống Phía trước nằm sấp xuống Người đứng lên, tiếp nhận kia hộp thuốc mỡ Trong tay đào một đống đặt Ở lòng bàn tay che nhiệt hóa khai sau trực tiếp hướng trên giường trên người những cái đó xanh tím địa phương hủy diệt theo thuốc mỡ phụ thượng hứa xương nhìn đến những cái đó ngoại thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị xoa khai xoa hóa từ xanh tím một tảng lớn thu nhỏ không ít lúc này mới vừa mới vừa tô lên đi xoa ấn một chút a này rốt cuộc là cái gì ngoại thương dược hắn như thế nào chưa từng có gặp qua ít nhiều sư phụ sư phụ thật là lợi hại cái gì cũng biết cái gì đều có Nếu không phải sư phụ cho chúng ta này hóa ứ cao, chúng ta này đó thương sao có thể hảo đến nhanh như vậy, cùng hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử làm đến bây giờ, làm cho bọn họ trước kia khinh thường chúng ta, hiện tại vẫn là một đám bị chúng ta đánh ngã, thu thập đến thành thành thật thật. Cười nói người vây vây nắm tay, còn phát ra, hô hô, tiếng gió. Được rồi, sư phụ đôi chúng ta hảo. Chúng ta liền phải đối sư phụ toàn tâm toàn ý, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có không ít giá chờ chúng ta đánh đâu. Đúng rồi, các ngươi có hay không phát hiện, từ khi dùng cái này hóa ứ cao lúc sau, ta cảm giác ta thân thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng nại đánh. Ngươi cũng phát hiện, ta cũng là như vậy cảm thấy, nhớ rõ để nhất giá, ta trên người một khối hảo ra đều không có, hiện tại nhìn xem, nhiều lắm liền tam, bốn khối thanh ứ dấu vết. Sư phụ cái này hóa ứ cung thật sự thần Ha ha, có sư phụ ở, chúng ta cái gì đều không cần sợ Cái gì tím phong điện, hư phong điện, tính chỉ điều A, ngủ ngủ Kim phong điện đệ tử nhưng thật ra thống khoái mà ngủ Lại là làm cái kia đầu trộn đuôi cướp hứa xương nghe xong nửa ngày lúc sau Tức giận đến lợi hại Mặt đều khí đỏ hứa xương không dám lộn xộn Vẫn luôn ghé vào trên nóc nhà Thẳng đến trong phòng phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy, hứa sương mới dám rất lớn thở hồn hển một hơi, sau đó hướng trong phòng thả chút mê hỏa nhân. Xác định không có nguy hiểm sau, hứa sương xoay người xuống dưới, mở ra cửa phòng, đem chính mình vừa rồi gặp qua hóa ứ cao toàn bộ nhảy ra tới, xủy ở chính mình trong lòng ngực. Thẳng đến rời đi, hứa sương quay đầu lại nhìn thoáng qua kim phong điện, hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này đó kim phong điện đệ tử còn có thể đắc ý bao lâu. Tiểu phong chính là tiểu phong, kim phong điện thật đúng là cho rằng có thể cùng hư phong điện so sánh với, quả thực chính là không biết sống chết. Hư phong điện trên dưới có 500 nhiều danh nội môn đệ tử, mỗi một buổi tối đều có 20 cái đệ tử tuần tra. Chuyện vừa rồi nếu là phát sinh ở hư phong điện nói, trộm lẻn vào người không hề nghi ngờ đã sớm bị phát hiện, sao có thể còn sẽ bị người trộm ra đồ vật tới, cười chết người. Trong lòng hung hăng mà phỉ nổ kim phong điện một phen sau, hứa xương mới giống ôm bảo bồi giống nhau, ôm những cái đó hóa ứ cao rời đi, trở lại hư phong điện. Thực sự có tốt như vậy, hư ngôn tử nhìn trong tay thuốc dán có chút không tin hỏi một câu. Làm tu linh đan, chịu chút ngoại thương là khó tránh khỏi, ngoại thương dược hư ngôn tử dùng đến nhiều, thấy được cũng nhiều, chính là chưa từng có nghe nói qua có hóa ứ cao tốt như vậy hiệu quả nguyên bản đệ tử cũng là không tin nhưng là kim phong điện đệ tử thân thể thật là càng ngày càng tốt đây là vô dung hoài nghi hứa xương gật đầu sư phụ cái kia kim ngôn tử thật sự có điểm tà khí nàng một cái cô nương ra rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra này đó thứ tốt nếu không phải đã sớm bái ở hư ngôn tử môn hạ làm trước 50 nội môn đệ tử không thể chuyển đầu mặt khác môn hạ nói thật ra hứa xương đều có điểm muốn làm kim ngôn tử đệ tử gia nhập quảng thanh cung nhiều năm như vậy tới Hứa xương thật chưa thấy qua so kim ngôn tử càng tốt sư phụ. Ngươi liền như vậy, lấy, ra tới. Hư ngôn tử kiên quyết không cần, chỗ, cái này tự. Hư ngôn tử ẩn ẩn cảm thấy, này một chuyến hứa xương có phải hay không lấy đến cũng quá thuận lợi điểm. Nếu là thật dễ dàng như vậy từ kim phong điện lấy đồ vật, như vậy kim ngôn tử trong tay có như vậy nhiều tu linh đan, hắn có phải hay không có thể không cần luận bàn, chỉ cần dùng, lấy là có thể toàn bộ lấy lại đây. Đúng vậy. Hứa xương gật gật đầu, sư phụ ngươi là không biết, kim phong điện đệ tử quá ít, vừa lúc là chúng ta hư phong điện mỗi đêm tuần tra đệ tử nhân số. Ban ngày làm ẩm ý đến lợi hại như vậy, kim phong điện những cái đó đệ tử đã sớm mệt nằm liệt. To như vậy một cái kim phong điện, liền một cái tuần tra đệ đề tử đều không có, thật sự là không thể tưởng tượng. Kim phong điện không nháo tặc, chỗ nào nháo tặc, quá dễ dàng, lấy, đến đồ vật. Ha ha, liền loại tình huống này. Kim ngôn tử còn dám như thế càn rỡ Quả thực chính là tìm chết Hư ngôn tử nheo nheo mắt Nếu là hôm nay chính mình phải đi người Cũng không phải đi thăm hư thật Mà là trực tiếp hạ giao nhỏ lấy nhân tính mệnh Hướng về phía cái này tình huống Kim phong điện chỉ có 20 mấy người đệ tử Tất sẽ chết ở hứa xương đao hạ Không ai sống sót Lớn như vậy một cái kim phong điện Cuối cùng chỉ còn lại có một cái kim ngôn tử Này liền trực tiếp thành một cái thiên đại chê cười Lập tức Hư ngôn tử cảm thấy kim ngôn tử tựa hồ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy lợi hại, liền cùng dài quá ba đầu sáu tay, yêu quái dường như. Chính là, cái này kim ngôn tử rốt cuộc là quá non, hả có thể cùng sư phụ so sánh với, nghĩ đến phía trước sự tình, thật sự là kêu nàng đi rồi đại vật, sư phụ không cần đem người như vậy để ở trong lòng. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thậm chí còn có thêm vào thu hoạch hứa xương phi thường cao hứng, sư phụ, chỉ cần phái người nghiên cứu ra này hóa ứ cao thành phần. Chính chúng ta cũng có thể làm. Không nói trước kia chúng ta không cần lại lo lắng ngoại thương, ta muốn dùng mấy thứ này cũng có thể đổi một tuyệt bút tài phú. Chỉ cần có tiền, hư ngôn tử phía trước thua trận những cái đó tu linh đan, nhiều ít tổng có thể mua hồi một ít. Hứa xương đã cố không được rất nhiều, bởi vì hắn biết, chỉ cần hư ngôn tử trong tay có tu linh đan, chính mình ít nhất có thể vớt đến một, hai viên. Ha ha, ngươi nói không sai, thật là ta hảo đồ nhi Lần này sự tình, ngươi làm được thật xinh đẹp, đi xuống đi. Hứa Sương nói thật là nói đến hư ngôn tử tâm khảm đi. Kim ngôn tử nói rõ thả rằng nháo phiên cũng không đem 200 viên tu linh đan còn trở về, cung chủ lại bao che kim ngôn tử, hư ngôn tử biết chính mình nếu muốn tu linh đan chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Nghĩ đến kia 200 viên tu linh đan, hư ngôn tử lông mày vừa nhíu, tâm bắt đầu đổ máu. Đổi lại là hắn, hắn cũng thả rằng đắc tội với người cũng không đem 200 viên tu linh đang còn trở về, cũng may, hiện tại hắn có hồi báo. Hứa xương tổng cộng lấy về tới 5 hộp hóa ứ cao, hư ngôn tử lưu lại 2 hộp lấy làm nghiên cứu, mặt khác 3 hộp liền thưởng cho môn hạ đại đệ tử, làm cho bọn họ trước dùng. Biết đây là thứ tốt, hư ngôn tử cũng không có lãng phí thời gian, làm môn hạ hiểu vật ấy đệ tử vội vàng nghiên cứu thành phần. Cuối cùng được đến kết quả là này thuốc mỡ đích xác có thể hóa ứ, đối ngoại thương hữu hiệu, hư ngôn tử lập tức mệnh bọn họ dùng hết hết thảy biện pháp, chính mình làm ra tới. Quảng Thanh Cung nơi địa phương, nếu là bế quan tu linh sẽ làm ít công to, khả năng đúng là như thế, thảo dược như thế nào cũng tồn không được. Ở hư ngôn tử mệnh lệnh dưới, này mấy cái để tử dứt khoát trực tiếp rời đi Quảng Thanh Cung, đi thanh vân trấn thu mua thảo dược, sau đó chế thành hóa ứ cao mang về Quảng Thanh Cung. Đúng là bởi vì hư ngôn tử cái này động tác, hợp với có 5 ngày, tím phong điện cùng hư phong điện đệ tử đột nhiên đều an tính xuống dưới, không lại tiếp tục đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử một an phật, kim phong điện đệ tử cũng không có đặng cái mũi thượng mắt, tiếp tục cùng hai phong đệ tử khiêng đi xuống. Phi thường khó được, Quảng Thanh Cung nội bảo trì 5 ngày an bình. Đối mặt này năm ngày an bình, thân là cung chủ lỗ đạo tử cũng không nóng nảy, lấy hắn kinh nghiệm xem ra, này bất quá là bao táp đêm trước yên lặng đi. Hiện tại càng là an tĩnh chờ đến lúc đó phát tác lên, liền càng là lợi hại, hắn chỉ cần chờ xem kịch vui liền có thể. Sư phụ, hư ngôn tử phái đi xuống kia mấy cái để tử mang theo không ít hóa ứ cao đã trở lại. Phong tụ vẻ mặt tặc cười, là nên trở về tới, an tính như vậy mấy ngày, tính lòng ta thẳng hốt hoảng. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, hư ngôn tử quả nhiên là tiến tới không thôi, thật là không có kêu nàng thất vọng. Sư phụ yên tâm, ngày mai liền phải bắt đầu náo nhiệt. Có hóa ứ cao, hư phong điện người tất nhiên tự tin mười phần, học kia con cua hoành đến lợi hại. Nếu là nhìn tay ngứa, ngươi cũng có thể đi thử thử một lần, tốt xấu làm kia hai phong đệ tử thấy rõ ràng ta kim phong điện đại sư tỷ lợi hại. Tiêu phượng loan, Phụt một tiếng cười, phong tụ cũng là cái thích náo nhiệt tính tình. An tính mấy ngày, phong tụ đây là tinh tới tay đều ngứa. Quả nhiên, mới cách một ngày, hư phong điện đệ tử tái ngộ đến kim phong điện đệ tử khi, cả người đều bừa bãi không ít, lấy lỗ mũi xem người. Càng sâu đến, hai phương nhân má gặp thoáng qua thời điểm, hứa xương cố ý đi đụng phải một chút kim phong điện đệ tử. Hứa lên lầu đôi mắt nhíu lại, mới thành thật mấy ngày, lại thiếu tấu. Ngươi nói ai thiếu tấu đâu? Hứa xương cười lạnh, một đám ngu xuẩn. Hôm nay khiến cho bọn họ nhìn xem chính mình lợi hại Muốn đánh liền trực tiếp đánh Lại không phải đàn bà Nhi Như vậy nó nhảm nhiều Triệu Thiên Ý vẻ mặt lạnh lẽo Sau đó liếc liếc mắt một cái Chạm ở đám người mặt sau trịnh sĩ quần Nếu không phải có khi còn nhỏ tình huống Triệu Thiên Ý đều không nghĩ dùng chạm cái này tự Mà là dùng trốn Kim phong điện cùng hư phong điện đối thượng Trịnh sĩ quần cùng hứa lên lầu Cùng Triệu Thiên Ý đương nhiên là đứng ở đối phương mặt Trịnh sĩ quần là hư phong điện đệ tử, hắn tự tin không có khúc bạch cùng trường hoan đủ, cho nên cần thiết cắm một chân, nếu không chính là không hợp đàn. Chẳng qua, trịnh sĩ quần phi thường thông minh mà lựa chọn tránh đi cùng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý động thủ, liền giống như là hiện tại, kim phong điện tử hứa lên lầu cùng triệu thiên ý sung phong, bài vị dựa sau trịnh sĩ quần dứt khoát, đứng ở người sau, miễn cho cùng hứa lên lầu, triệu thiên ý trực tiếp đối thượng. Người nói ai là đàn bà Nhi? Hứa Sương bị Triệu Thiên Ý nói hoàn toàn kích thích tới rồi, vung lên nắm tay cũng quản không thượng mặt khác, chiếu Triệu Thiên Ý mặt tấu đi xuống. Bởi vì hư ngôn tử quan hệ, hư phong điện đích xác có không ít nam đệ tử cử chỉ có như vậy một chút nữ khí, càng là như thế, hư phong điện càng là không chấp nhận được người khác nói chính mình. Triệu Thiên Ý lời này, quả thực chính là trực tiếp dẫm tới rồi hư phong điện đệ tử cái đuôi Hứa Sương mới vùng đầu, đôi mắt đỏ lên hư phong điện đệ tử cũng không rảnh lo mặt khác. Hướng kim phong điện đệ tử nhào tới Kim phong điện đệ Ha ha cười Buông ra cánh tay Hung hăng mà tấu lên Sư phụ nói Làm cho bọn họ chỉ lo đánh Chỉ cần không ra mạng người Chuyện khác Sư phụ sẽ khiêng Sư phụ còn nói Nhiều đánh nhau Không đánh hạt giá Không thể bạch đánh nhau Đánh thời điểm muốn đầu óc phát triển chút Nhiều tích lũy kinh nghiệm Nếu là lần đầu tiên đánh nhau Ăn 10 quyền Như vậy lần thứ 2 đánh nhau Ăn tám quyền chính là làm tốt lắm. Đồng dạng, lần đầu tiên đánh nhau, tấu nhân ra 10 quyền, lần thứ hai đánh nhau chỉ có đánh người 12 quyền, kia mới là tiến bộ, nếu không chính là bạch hạt, lãng phí sức lực. Này mươi mấy người đệ tử trước kia ở gia tộc của chính mình chung, cũng là chịu qua giáo dục cao đẳng, gia tộc người dạy bọn họ không gây chuyện, lại không sợ sự, nhưng vì lợi ích của gia tộc, cần thiết hiểu được chịu đựng. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, đều là nhẫn tự vào đầu. Chính là cố tình đụng tới tiêu phượng loan cái này sư phụ, trước kia sở hữu dạy dỗ đều không phải sử dụng đến, tiêu phượng loan thế nhưng làm này đó để tử dùng nắm tay nói chuyện, nói tốt, không nói vô nghĩa. Cũng là thẳng đến gặp gỡ tiêu phượng loan, những người này mới biết được, nguyên lai like đánh nhau còn có nhiều như vậy học vấn, nguyên lai like đánh nhau còn có thể đánh đến như vậy cao lớn thượng. Làm nhiệt huyết thân năm, liền không một cái không thích tiêu phượng loan cái này sư phụ. Hôm nay hư phong điện đệ tử một đưa tới cửa đảm đương thịt cọc, kim phong điện đệ tử sao có thể cùng những người này khách khí, bọn họ hoàn toàn đem đối phương trở thành là sống bia ngắm, ở ngoan tấu tiền đề dưới, không ngừng đề cao chính mình tốc độ cùng thay đổi né tránh phương hướng. Đây cũng là kim phong điện đệ tử trên người thương càng ngày càng ít, đánh người càng ngày càng tàng nhẫn một cái khác chân tướng. Bang bang, thân thể bị đánh thanh âm không dứt bên tai. Hứa xương, ngao, một tiếng, đau đến kêu ra tiếng tới. Cả khuôn mặt đều bởi vì đau đến biến trắng. Này kim phong điện đệ tử như thế nào lại biến cường, bọn họ vung lên vẫn là nắm tay sao, như thế nào liền thiết trùy dường như. Hứa xương phi thường hoài nghi, vừa rồi đấm ở chính mình trên ngực kia một chút, có hay không đem chính mình xương sườn đều cấp đánh gãy. Đau sốc không hứa xương đừng nói là đánh trả, cả người đau đến độ không động đậy nổi. Tiêu phượng loan đã sớm hạ lệnh, Kim phong điện đệ tử có thể tùy tiện cùng hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử giao thủ, duy độc nhất điểm, đừng nháo ra mạng người tới, bất quá chẳng sợ liền tính là tàn, cũng dễ nói chuyện. Hứa lên lầu nhìn đến hứa xương bất quá là bị chính mình rũ một chút, sắc mặt trở nên trắng, không trải qua dùng, hứa lên lầu hai lời chưa nói. Tay một xả, đem hứa xương từ quần ẩu trong đám người cấp ném đi ra ngoài. Hứa Sương mông chấm đất. Chỉ cảm thấy chính mình mông giống như vỡ thành tám cánh giống nhau, đau đến hứa xương nói không ra lời. Không đơn thuần chỉ là hứa lên lầu là làm như vậy, sở hữu kim phong điện đệ tử đều là làm như vậy, phàm là có thể lưu trữ đánh, bọn họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Một khi bị trọng thương, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục đánh tiếp, mà là giống trọn rác rưởi giống nhau, đêm này đó không thể lại đánh lấy ra tới, sau đó quăng ra ngoài, miễn cho chính mình còn muốn phân thần đi phán đoán cái nào có thể đánh. Cái nào không thể tiếp tục đánh Vì thế Chỉ thấy tê đánh vào cùng nhau một đám người Thường thường sẽ có một cái kêu thảm Bị ném ra tới người Trịnh sĩ quần tuy rằng còn không có bị thương Nhưng ứng phó đến cũng là cực kỳ miễn cưỡng Nếu không phải trịnh sĩ quần Ở lâu một cái tâm nhãn Không phải chủ công mà là chủ phòng Nếu không trịnh sĩ quần trên người Đã sớm một mảnh xanh tím Nhìn thấy kim phong điện đệ tử Mỗi người khí thế như hồng Hơn nữa lực lớn như ngưu trịnh sĩ quần kinh hái không thôi. Mới như vậy đoạn thời gian, kim phong điện đệ tử thân thể như thế nào sẽ có lớn như vậy thay đổi. Đặc biệt là đương trịnh sĩ quần nhìn đến, từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên hứa lên lầu cùng triệu thiên ý, nguyên bản nói không phải đơn bạc chỉ là khỏe mạnh thân thể, hiện tại lại là cường kiện không ít, cả người trở nên dày rộng khẩn thật, từ một cái văn nhược thiếu niên trưởng thành một cái chân chính có thể đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, trịnh sĩ quần trực tiếp sợ ngây người trước kia Trịnh sĩ quần trước nay cảm thấy chính mình lược cao hơn hứa lên lầu cùng triệu thiên ý. Chỉ là hắn tính tình hào, không đi so đo hứa lên lầu cùng triệu thiên ý không bằng chính mình địa phương, ngược lại cực kỳ hưởng thụ chính mình ưu tú. Chính là hiện tại, những cái đó từng bị hắn xem nhẹ hai cái huynh đề bất chi bất giác trưởng thành một cây tre trời đại thụ. Ngay cả chính mình đều khiếp sợ đối phương quyết đoán, trịnh sĩ quần giật mình cùng tích tụ, có thể nghĩ. Giao thủ thời điểm còn dám phát ngốc. Các người hư phong điện đệ tử quả nhiên to gan lớn mật. Kim phong điện một cái đệ tử trực tiếp đối thượng trịnh sĩ quần, làm trịnh sĩ quần tránh cũng không thể tránh. Trịnh sĩ quần trốn tránh triệu thiên ý cùng hứa lên lầu, không nghĩ cùng hai người giao thủ, hai người tự nhiên cũng là. Nhưng Kim phong điện lại không ngừng hứa lên lầu cùng triệu thiên ý hai cái đệ tử, bọn họ sẽ đối trịnh sĩ quần nương tay, hoặc là tránh đi trịnh sĩ quần, những người khác tắc sẽ không. Bắt được đến một cái giám ở chính mình trước mặt phát ngốc hư phong điện đệ tử, đối phương không nói hai lời giống như man ngưu giống nhau, một phen sách lên trịnh sĩ quần cổ áo, liền cùng diều hâu bắt tiểu kê tựa mà đem trịnh sĩ quần cấp nhắc lên. Hư phong điện đệ tử chẳng những ngoài miệng nói chuyện giống đàn bà, lớn lên cũng thật đủ nhược kê, ta thật sợ chính mình một quyền đầu đi xuống, trực tiếp đem ngươi tiểu thân thể tạp nát, chập chập chập, quá không trải qua đánh. Nói xong, người này ở trịnh sĩ quần ngược chụp một trường Sau đó liền đem trịnh sĩ quần từ trong đám người ném bay đi ra ngoài Bị quăng ra ngoài trịnh sĩ quần sửng sốt Phun ra một bung máu Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm Đã thật mạnh ngã trên mặt đất Gặm một miệng bùn Trịnh sĩ quần nhìn về phía hứa xương Bọn họ không phải cũng dùng kim ngôn từ ngoại thương dược sao Vì cái gì kim phong điện đệ tử mỗi người Giống như cự linh thần bám vào người giống nhau Dũng mãnh vô cùng Mà bọn họ tác thật sự giống như kê giống nhau Bị đối phương tùy tay một ném một cái chuẩn. Khủ khủ. Hứa sương trực tiếp ho ra máu, hắn cũng tưởng không rõ, hắn rõ ràng đem hóa ứ cao bắt được tay, môn hà đệ tử cũng nghiên cứu ra tới, vì cái gì chính mình còn sẽ thua như vậy thảm. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không chịu ngoi đầu, bọn họ căn bản là không phải kim phong điện đệ tử đối thủ. Lại nghĩ đến kỳ thật cho tới bây giờ, kim phong điện vị kia đại sư tỷ cũng không ra ngựa quá, hứa sương hận đến thẳng cắn răng. Hứa sư huynh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hư phong cửa điện hà bị thương đệ tử càng ngày càng nhiều, phản chi kim phong điện đệ tử càng là càng đánh càng hăng, trịnh sĩ quần kinh hái đến lợi hại. Hôm nay bọn họ lại là phải thua không thể nghi ngờ, chỉ là này thua chưa chắc cũng quá thảm, quá khó coi điểm, hơn nữa về sau làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, ta như thế nào biết? Hứa xương oán hận mà nói, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Cuối cùng, Rõ ràng là hứa xương cùng hư phong điện đệ tử chủ động khiêu khích, lại là bị kim phong điện đệ tử cấp thu thập tàn. Lần này, toàn bộ hư phong điện đệ tử mất mặt ném quá độ, liên quan hư ngôn tử cái này sư phụ cũng là trên mặt không ánh sáng, dẫn người bật cười. Chập chập chập, liền như vậy điểm bản lĩnh, cũng dám hoành xuống tay, chúng ta còn không có hoạt động khai đâu, các ngươi liền không được, quá mức mất hứng, lần sau các ngươi nếu là lại tưởng luận bàn. Nhớ rõ nhiều tìm vài người tới, ít nhất cũng phải nhường chúng ta lưu điểm hang mới là Hứa lên lầu cầm nắm tay, xương ngón tay phát ra, tạp tạp, khốt vang, xoắn cổ bộ dáng muốn nhiều lệ khí liền có bao nhiêu lệ khí Đã sống đi qua, chúng ta đi, trở về tu luyện Hứa lên lầu vung tay lên, tựa tiểu đầu lĩnh giống nhau, lánh kim phong điện đệ tử trực tiếp rời đi Ở cái này quá trình bên trong, vô luận là hứa lên lầu vẫn là triệu thiên ý, đều không có nhiều xem trịnh sĩ quần hai mắt, thậm chí là đem trịnh sĩ quần nâng dậy tới, làm đánh trịnh sĩ quần người cấp trịnh sĩ quần xin lỗi. Hiện tại bọn họ chính là đối lập phương, nếu là hứa lên lầu thật như vậy làm, chẳng phải là trường người khác trí khí diệt chính mình uy phong, hứa lên lầu đã sẽ không lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nga trên mặt đất còn bò không đứng dậy trịnh sĩ quần liền như vậy ngẩng cổ. Nhìn hứa lên lầu cùng triệu thiên ý uy phong lấm lấm rời đi. Khí bất quá trịnh sĩ quần trên mặt đất hung hăng đấm vài cái, chẳng sợ lên lầu cùng ý trời cùng hắn giống nhau, đều là Lam gia Trung Kỳ. Như vậy bọn họ đánh lên tới cũng nên là ngang tay, vì cái gì hắn sẽ liền một chút đánh trả năng lực đều không có. Vì cái gì kim phong điện đệ tử, một đám đều trở nên lợi hại như vậy. Vì cái gì đã từng ở bên nhau lớn lên huynh đệ, một đám đều trở nên lợi hại, hắn còn tại chỗ đánh vòng ca, nghe nói ngươi bị thương thu được tin tức, đồng thời cũng không có tư cách tham gia trận này hỗn chiến Trịnh nhã Nhi lập tức tới tìm Trịnh Sĩ Quần nhìn đến Trịnh Sĩ Quần thẳng ngơ ngác mà trừng mắt hai con mắt, không rên một tiếng bộ dáng Trịnh nhã Nhi đôi mắt trực tiếp đỏ hứa lên lầu cùng triệu thiên ý cũng quá không phải đồ vật, mất công chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên phát tiểu Trịnh nhã Nhi khóc lóc kể lệ nói miễn bản bọn họ Trịnh Sĩ Quần một tiếng nổi giận quát Hiện tại hắn nhất không muốn nghe được chính là hứa lên lầu cùng triệu thiên ý tên Trước kia đều là hắn nhường hứa lên lầu cùng triệu thiên ý Hôm nay hắn lại liền hai người góc áo đều không có sở đến Lại còn có bị đối phương cười thành là nhược kê Ta không xác định bọn họ có phải hay không đã tấn chức đến Lam Giai Đỉnh Nhưng từ hôm nay tình huống nhìn ra được tới kim phong điện đệ tử Cho dù là Lam Giai Trung Kỳ thực lực cũng so với ta hốn thật nhiều Trịnh sĩ quần nhụt trí mà nói Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có linh lực kém cấp bậc, thực lực mới có tranh lệch lớn như vậy. Chính là hắn cùng hứa lên lầu, triệu thiên ý rõ ràng đều là Lam Giai Trung Kỳ, vì cái gì thực lực sẽ kém lớn như vậy? Không, không thể nào. Mới khóc lóc trịnh nhã nhi vừa nghe đến trịnh sĩ quần lời này, cả kinh đều quên khóc, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý là cái dạng di trình độ, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao, hai người bọn họ cái sao có thể lợi hại như vậy? Chẳng sợ đãi ở kim phong điện thật là đỉnh, Có thể bắt được không ít tu linh đang, nhưng ca ca cách nói, thật sự là quá khoa trương. Sự thật chính là như thế, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý biến lợi hại, ta hôm nay căn bản là không có thể theo chân bọn họ giao thủ thượng, cũng đã thảm bại. Ta muốn không được mấy ngày, bọn họ là có thể tấn chức đến Lam Giai Đỉnh. Trịnh sĩ quần phiên một cái thân, nằm liệt trên giường, hai mắt đâm đâm mà nhìn nóc nhà. Muốn thật là như thế, như vậy hắn chính là thật sự bị hứa lên lầu cùng triệu thiên ý xa xa cấp ném ở phía sau, rốt cuộc đuổi không kịp đi. Sao có thể? Trịnh Nhá Nhi bóp giọng nói, bọn họ gia nhập Quảng Thanh Cung còn không đến 2 tháng, sao có thể liền tấn chức hai cấp, trở thành lam giai đỉnh cao thủ, ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trịnh Nhá Nhi vô vỗ chính mình ngực, đó là tứ thần quốc nhất có thiên phú người, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng. Thượng Lam Giai lúc sau còn có thể liền tấn chức hai cấp Ca, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý Không phải cái loại này thiên tài Nếu hứa lên lầu đúng vậy lời nói Chỉ bằng phía trước hứa lên lầu như vậy thích chính mình Nàng sao có thể vẫn luôn đối hứa lên lầu hờ hững Đối hứa lên lầu chiêu chi tắc tới Huy chi tắc đi Bọn họ không phải thiên tài Bọn họ chỉ là gặp gỡ một cái so thiên tài Càng thiên tài quỷ tài sư phụ Kim ngôn tử có bản lĩnh Sáng tạo thiên tài trịnh sĩ quần vô cùng đau đớn. Vì cái gì lợi hại như vậy sư phụ, không phải hắn sư phụ. Trước kia hắn chưa từng có đem hứa lên lầu cùng triệu thiên ý để vào mắt, hiện giờ hai người như thế lóa mắt, tất cả đều là lấy kim ngôn tử phúc. Nếu là không có kim ngôn tử nói, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đời này đều đừng nghĩ có hôm nay như vậy tiền đồ, trịnh sĩ quần lại một lần hối hận, ngày đó hắn vì cái gì không đi theo hứa lên lầu cùng triệu thiên ý gia nhập kim phong điện. Hiện tại nghĩ đến, chúng ta chi gian thông minh nhất kỳ thật là ý trời mới đúng Lúc ấy, triệu thiên ý cùng nhã nhi giống nhau, cực kỳ chán ghét kim ngôn tử, liền tính là như thế Triệu thiên ý cũng nương hứa lên lầu tên tuổi, hám làm giàu ngôn tử vi sư Hiện tại sự thật chứng minh, triệu thiên ý ngày đó làm như vậy là chính xác Lại nghĩ đến chính mình gia nhập hư phong sau điện, nửa điểm chỗ tốt đều không có được đến Ngược lại bởi vì hư ngôn tử cùng kim ngôn tử không mục quan hệ Bị kim phong điện đệ tử tấu vài lần, bị rất nhiều thương, trịnh sĩ quần liền có một loại hột mau xúc động. Nhã nhi, ta hối hận, ta thật sự hối hận. Chính là lời này, hắn không thể đối người khác nói, chỉ có thể đối chính mình muội muội nói, nếu là ta cũng là kim phong điện đệ tử, thật là tốt biết bao a. Ca, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng có gấp, còn không phải là muốn làm kim phong điện đệ tử sao, lấy ngươi ưu tú, nhất định có thể. Kim ngôn tử có thể thu ngươi làm đồ đệ, đó là nàng vinh hạnh. Ca, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi tưởng nhất định sẽ trở thành hiện thực. Nhìn đến đã từng kiêu ngạo ca ca hiện tại trở nên như thế suy sụt, Trịnh Nhã Nhi đau lòng không thôi. Nghĩ Trịnh Sĩ Quần ngay từ đầu thời điểm đối tiêu Phượng Loan là nhìn với con mắt khác, hiện tại cũng chứng minh rồi. Lúc ấy Trịnh Sĩ Quần cũng coi như là tuệ nhãn thức anh hùng. Trịnh Nhá Nhi thật sự là không muốn lại nhìn đến Trịnh Sĩ Quần bởi vì chính mình quan hệ, buồn bực thất bại, hoặc là nàng sấm hạ, tự nhiên nên từ nàng tự mình thế ca ca hoàn toàn tâm nguyện. Ở Trịnh Nhá Nhi an ủi dưới, Trịnh Sĩ Quần nhắm hai mắt lại, ngủ ha Trịnh Nhá Nhi sát sát nước mắt, trong mắt hiện lên quyết tâm, sau đó bay thẳng đến kim phong điện phương hướng đi. Trịnh Nhi vừa ly khai Nguyên bản hẳn là ngủ trịnh sĩ quần lại mở mắt Ở xác định trịnh nhã Nhi tiến đến phương hướng Trịnh sĩ quần khóe miệng một câu Lúc này mới chân chính yên tâm mà ngủ ha Thân chính là thân Ở thời điểm mau chốt Cũng chỉ có trí thân mới là đáng tin Này một trận Đánh đến thật không thoải mái Kim phong điện người thật là càng ngày càng không kiên nhẫn đánh Đánh giá chính mình trên người hôm nay Cũng chưa như thế nào xuất hiện thanh ứ ngân Hứa lên lầu khó chịu mà nói một câu thôi đi. Nhìn đến hứa lên lầu khoe khoang bộ dáng, Triệu Thiên Ý vô ngữ mà lắc đầu. Sư phụ cho chúng ta dược thật đến thật là lợi hại, nhìn xem ta cánh tay đều trắng. Đối mặt chính mình sao sao sao sao phát sinh biến hóa thân thể, hứa lên lầu kinh ngạc không thôi. Làm một người nam nhân, ai không nghĩ có được một bộ cường kiện thân thể, nhưng thật muốn luyện đến trình độ này, vẫn là tương đối khó khăn cùng phiền toái. Linh lực lại cao, tu linh lại chăm chỉ, Nhưng thân thể cần thiết dựa thực tế vận động mới có thể đánh luyện ra Tứ thần quốc người Trừ phi là không thể tu linh Nếu không nói Không ai sẽ nguyện ý đem thời gian lãng phí Ở luyện hình thể thượng Hứa lên lầu cùng triệu thiên ý cũng thế Vuốt chính mình ngạnh chói chói cánh tay Cho tới bây giờ Hứa lên lầu còn cảm thấy không thể tưởng tượng Không thể tin được chính mình cũng có thể có như vậy một ngày Nàng sát rất lợi hại Triệu thiên ý khóe miệng một câu Cười nhìn đến hôm nay hư phong điện đệ tử cố ý tới tìm chúng ta phiền toái cũng thật đẩu một đám ngu xuẩn thật đúng là đương trộm được sư phụ cho chúng ta dược bất quá nếu không phải như vậy cho rằng hôm nay bọn họ bị đánh ai đến nào có như vậy sàng hứa lên lầu cười hắc hắc nguyên lai like các ngươi là cố ý đứng ở hai ngoài cửa phòng nghe lén đến hết thảy chị nhá nhi chân một dập vọt vào trong phòng liền chỉ trích hứa lên lầu cùng triệu thiên ý không lương tâm Các ngươi cùng ta ca chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các ngươi sao lại có thể như vậy hố ca ca ta, các ngươi có biết hay không, ta ca hiện tại chịu thương có bao nhiêu trọng. Nguyên lai, like, nguyên lai like này hết thảy đều là kim ngôn tử nữ nhân kia khiến cho giang kế. Hư phong trong điện đột nhiên xuất hiện một loại cực kỳ hữu hiệu hóa ứ cao, chỉnh nhã nhi đương nhiên biết. Bất quá nàng vị phân thấp, hôn chiến cũng không tới phiên nàng ra ngựa. Tốt như vậy dùng thuốc dán trịnh nhã nhi nhiều lắm là chỉ nghe nói qua, cũng không có gặp qua, càng không có hạnh mà có được một hộp. Vừa rồi nghe hứa lên lầu cùng triệu thiên ý như vậy vừa nói, trịnh nhá nhi mới biết được, hư phong điện cùng tím phong điện cái này hóa ứ cao rốt cuộc là như thế nào tới, mà kim ngôn tử từ giữa lại ấn nhiều yên ý xấu. Thân là đường đường ngôn tử, thật là hư thấu. Chúng ta như thế nào hố ngươi ca, hắn là hư phong điện đệ tử, chúng ta là kim phong điện đệ tử. Hiện giờ bất quá là các vị này chủ, liền tính là sĩ đàn đối thượng chúng ta, cũng không có thủ hạ lưu tình. Triệu thiên ý mặt lạnh lùng, đặc biệt không vui nhìn đến trịnh nhã nhi. Ý trời nói được không sai, đồ vật lại không phải chúng ta đưa, mà là có người không biết xấu hổ trộn. Tặc kêu chảo tặc, làm người vẫn là yếu điểm mặt tương đối hảo. Hứa lên lầu nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng nhìn không được nói chút khó nghe nói. Tím phong điện cùng hư phong điện người là một đám người. Hư phong điện người tới trộm hóa ứ cao, còn muốn dùng hóa ứ cao đối phó kim phong điện đệ tử, là hư phong điện người không biết xấu hổ trước đây. Dựa vào cái gì hư phong điện đệ tử có thể trộm đồ vật, còn không cho phép bọn họ nghĩ cách xem trọng chính mình đồ vật, sau đó mượn cơ hội trả thù một chút. Ta không nghĩ lại cùng các ngươi thảo luận cái này hóa ứ cao sự tình, ta tới là vì đừng ngoại một chuyện. Chỉ Nhã nhi hít sâu một hơi, xính miệng lươi cực nhanh có ích lợi gì. Kaka sự tình mới là quan trọng nhất. Cùng với làm Kaka đái ở hư phong điện, tự nhiên là đến kim phong điện phát triển lớn hơn nữa. Hảo không thể bởi vì chính mình một người yêu ghét, trở ngại Kaka tiền đồ. Ngươi ta chi gian hẳn là không có gì lời nói hảo thuyết. Ngươi có chuyện gì trực tiếp đối ý trời nói đi. Hứa lên lầu lông mày một nín, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ngươi cùng nàng cũng chưa nói cái gì hảo thuyết, ta cùng nàng sao có thể có chuyện nói? Triệu Thiên Ý ha hả cười. Trịnh nhã Nhi nguyện ý hu tôn hàng quy tới tìm bọn họ, chứ bỏ là sĩ đàn sự tình ở ngoài, còn có thể có khác sự tình sao? Hai người các ngươi chưa bao giờ từng bị người như thế ghét bỏ quá trịnh nhã Nhi, tức giận đến thiếu chút nữa không khóc. Hảo, hai người các ngươi ai đều đừng đi, ta muốn nói chính là ca ca ta sự tình. Các ngươi còn có phải hay không ca ca ta hảo huynh đệ. Các ngươi ở Kim Phong Điện Hôn đến tốt như vậy, chiếm hết tiện nghi liền nhẫn tâm xem Kakata một người ở hư phong điện chịu khổ sao, lúc trước các ngươi liền không phải cái tốt, biết kim phong điện hảo, vì cái gì không kéo Kakata tới? Nếu là lúc ấy, Hứa lên lầu cùng Triệu Thiên Ý mang theo nàng ca gia nhập Kim Phong điện, nàng ca gần nhất cũng không cần chịu như vậy nhiều thương. Hứa lên lầu nắm tay nắm chặt, khó trách ý trời lão nói hắn đôi mắt mù, sẽ coi trọng Trịnh Nhã Nhi, như vậy không biết xấu hổ nói, Trịnh Nhã Nhi là nói như thế nào ra tới? Hành A, Trịnh Đại Tiểu Thư đều nói như vậy, coi như chúng ta cùng sĩ đàn không phải hảo huynh đệ đi. Triệu Thiên Ý lạnh lạnh mà nói một câu, đều lười đến cùng Trịnh Nhá Nhi phát giật, nói lý. Đối không biết xấu hổ người, Mưu Toan lấy lý phục bỉ, đó là người si nói mộng. Hắn mới không làm loại này tốn công vũ ích sự tình. Triệu, Thiên, Ý, Trịnh Nhã Nhi cắn răng, nhìn về phía hứa lên lầu, hứa lên lầu ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc có chịu hay không giúp ta ca ca một phen, làm hắn gia nhập kim phong điện. Triệu thiên ý cái này lánh nhiệt không tiến người, nàng xem như nhìn thấu, cùng với ở triệu thiên ý trên người lãng phí thời gian, còn không bằng nhiều hống hống hứa lên lầu đâu. Rốt cuộc hứa lên lầu trước kia như vậy thích nàng, chỉ cần nàng khóc vừa khóc, lại đối hứa lên lầu nói vài câu lời hay, nàng cũng không tin hứa lên lầu sẽ không gật đầu. Thật sự không được, vì ca ca, nàng không ngại ăn mệt chút. Làm hứa lên lầu chiếm chút tiện nghi Giúp, như thế nào giúp Hứa lên lầu trào phúng mà hỏi lại một câu Tin tưởng mười phần Không lo hứa lên lầu trong lòng có chính mình Chị nhã nhi một chút cũng chưa nghe ra hứa lên lầu những lời này chăm chọc chi ý Trong lòng vui vẻ còn đương chính mình đoán đúng rồi Nàng liền biết, mặc kệ hứa lên lầu phía trước lại như thế nào buông lời hung ác Hứa lên lầu trong lòng như cũ là có nàng Trịnh Nhã Nhi trong mắt rào rạt đắc ý cùng tự tin thật sự là quá rõ ràng, trừ phi là người mù, nếu không đều nhìn ra được tới trịnh Nhã Nhi giờ phút này ở cao hứng cái gì. Hứa lên lẩu xóa nhẹ một phen mặt, đều không nghĩ đối mặt triệu thiên ý lúc này có chứa trào phúng chi ý đôi mắt, hắn thật không nghĩ thừa nhận trước mắt cái này tự tin đến không đại não cô nương, chính mình đã từng mê luyến quá hảo chút năm. Kim Ngôn Tử cũng liền không mấy cái đệ tử, các ngươi mỗi một cái đối Kim Ngôn Tử tới nói đều thật phần quan trọng, Hứa lên lầu, ngươi đi cầu kim ngôn tử, làm kim ngôn tử đem ca ca ta thu được kim phong điện tới. Nếu là kim ngôn tử không chịu nói, ngươi liền nói ngươi muốn gia nhập hư phong điện, mang lên triệu thiên ý cùng nhau, ta không tin kim ngôn tử còn có thể không sợ. Đến lúc đó, thật đi đến này một bước, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý dẫn theo kim ngôn tử cấp tu linh đan, trở thành hư ngôn tử đệ tử. Bởi vậy, này hai người tổng muốn phân một chút tu linh đan cho nàng ca ca đi. Trịnh nhã Nhi, ngươi lớn lên thực Mỹ, nhưng ngươi nghĩ đến cảng Mỹ. Triệu Thiên Ý cười lạnh. Trịnh nhã Nhi đừng nói nữa, ta không muốn biết lúc trước chính mình rốt cuộc có bao nhiêu hạt. Ngươi đi đi, ngươi ca sự tình chúng ta giúp không được gì. Ngươi vừa rồi nói, chúng ta không có khả năng đi làm. Ngươi cùng ngươi ca có cái gì ý tưởng, đều chính mình đi nỗ lực lên. Ta cùng ý trời là sẽ không trộn lẫn. Hứa lên lầu thẳng lắc đầu, không nói hai lời, đem Trịnh Nhá Nhi đẩy ra cửa phòng. Còn có, nơi này là kim phong điện, không phải ngươi tím phong điện, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, về sau, ngươi đừng tới. Hắn cần thiết cùng sư phụ nói một câu. Tốt xấu lưu một người trong coi phong môn, miễn cho hôm nay loại tình huống này lại lần nữa ra tới, cái gì a miêu a cậu đều có thể tới kim phong điện. Hứa lên lầu, ngươi nói cái gì? Trịnh Nhã Nhi còn không có lấy ra mỹ nhân kế đâu, đã bị hứa lên lầu cấp đuổi ra ngoài. Ta vừa rồi nói được rất rõ ràng, tin tưởng ngươi cũng nghe thật sự minh bạch, ngươi đi đi. Hứa lên lầu phi thường minh xác mà nói, đôi mắt càng là yên lặng nhìn trịnh nhã Nhi, nói cho trịnh nhã Nhi chính mình rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc. Hứa lên lầu, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi lần này nguyện ý giúp ta ca, ta, ta ta, ta nguyện ý gả cho ngươi. Trịnh nhã Nhi nghiến răng, vạn phần khuất nhục mà nói một câu. Trả lời Trịnh nhã Nhi chính là hứa lên lầu dùng sức tướng môn đóng sầm khi phát ra, phanh, một tiếng vang lớn. Mẹ nó gặp được xà tinh bệnh, hứa lên lầu tức giận đến quá sức, hắn thể hắn về sau không bao giờ muốn cùng Trịnh nhã Nhi thậm chí là trịnh ra bất luận cái gì một người lại có nửa điểm liên lụy, toàn mẹ nó có bệnh a Ha ha ha, triệu thiên ý cười xem hứa lên lầu chặt vật không thôi bộ dáng cười đến kia kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. Người tiếp tục cười đi. Ta muốn đi gặp sư phụ, cùng sư phụ thương lượng một chút, trong coi phong môn sự tình, phía trước bị hư phong điện đệ tử sở soạn hóa ứ cao, đó là sư phụ kế hoạch, hiện tại cũng không thể lại như vậy loạn đi xuống. Đúng rồi ý trời, ngươi nói là hư phong điện lần trước sơ đi những cái đó thuốc dán, rốt cuộc là thứ gì? Không phải cái gì thứ tốt, nhưng cũng không phải là đồ tồi. Triệu thiên ý mặt lôi kéo xuống dưới, ngữ khí trầm trọng đến lợi hại. Hư ngôn tử làm hư phong điện dựa trước đệ tử đều dùng tới cái này thuốc dán, ngay cả tím phong điện đều xuất hiện. Nếu vật ấy có gì, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử là sẽ không dùng. Mấy thứ này chẳng nhưng không có hại, hơn nữa nhất định thật là đối nhân thể có chút bổ ích. Sư phụ làm như vậy, kia không phải giúp bọn họ sao? Hứa lên lầu càng thêm tưởng không rõ, sư phụ sao có thể làm như vậy, bạch bạch tiện nghi hư phong điện cùng tím phong điện người. Đích xác sẽ không, nhưng sư phụ lần này trong hồ lô bán cái gì dược, ta thật đúng là không làm rõ được. Chúng ta cái này sư phụ, không bình thường. Nghĩ đến gần nhất phát sinh sự tình, triệu thiên ý sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu thiên ý cảm thấy, chẳng những tiêu phượng loan cái này sư phụ không bình thường, tiêu phượng loan cố ý làm ra tới cái này hóa ứ cao càng không bình thường. Hắn lại lần nữa khẳng định, Kim Ngôn Tử đi vào Quảng Thanh Cung Tất có mục đích, Liền kim ngôn tử thực lực cùng hành sự tác phong Triệu thiên ý xác định kim ngôn tử tưởng chính mình khai sơn lập phái cũng bất quá là búng tay công phu Nào có ngươi nói được như vậy tả hồ, ta đi rồi Hứa lên lầu không có triệu thiên ý nghĩ đến như vậy thâm Sau đó bắt lấy vừa rồi vấn đề đi tìm tiêu phượng loan Chuyện này, các ngươi hai mươi mấy người thương lượng, mỗi ngày luôn hai cái là được Nghe được hứa lên lầu ý đổ đến, tiêu phượng loan lập tức hạ một cái quyết định Liền y sư phụ chi ngôn Đệ tử này liền đi làm Được đến phương án Hứa lên lầu thật sự xoay người rời đi Đi nhị nhị bài biểu Kim ngôn tử Cái loại này thuốc rán tím phong điện Cùng hư phong điện đệ tử phần lớn đều dùng tới Chúng ta khi nào động thủ Phong tử không quá minh bạch tiêu phượng loan so đo Cái kia thuốc rán đối ngoại thương tất có hiệu là khẳng định Nếu không có như thế Hư ngôn tử cùng tử ngôn tử như thế nào Bỏ được hướng chính mình bảo bối đồ để trên người dùng Tiêu Phượng Loan đột nhiên cấp ra như vậy một cái phương thuốc dụng ý ở đâu, phong tụ thật sự là tưởng không rõ. Yên tâm đi, ngươi thực mau liền sẽ biết những cái đó thuốc dán lợi hại. Tiêu Phượng Loan vỗ vỗ phong tụ bả vai, làm phong tụ đừng lo lắng nhiều như vậy, Quảng Thanh Cung đệ tử rốt cuộc là nhiều, nếu là bốn phong điện đệ tử một tổ ong ủng đi lên, tuy là chúng ta ứng phó lên, cũng sẽ có chút cố hết sức. Cho nên, vì để ngừa vạn nhất, này đó biên liền rác rác, ta phải trước thu phục trời này quảng thanh cung này đó nội môn đệ tử vô pháp nhi cho nàng quấy rối nàng tự nhiên liền có thể chuyên tâm thu thập lỗ đạo tử, hư ngôn tử cùng tử ngôn tử. Dựa này đó thuốc rán, phong tụ nhướng nhướng chân mày, có chút không quá tin tưởng. Này đó thuốc rán không phải có thể trị thương sao, sao có thể sẽ làm những cái đó quảng thanh cung đệ tử thành thật lên, chẳng lẽ này thuốc rán còn mang độc? Phong tụ lắc đầu, nếu là này thuốc rán thật sự mang độc, Hư ngôn tử người không đạo lý sẽ kiểm tra không ra. Tiểu cô nương ra ra, như vậy cấp làm cái gì? Tiêu phượng loan vô ngữ, không rõ phong tụ ở cấp cái gì, muốn nuốt rớt quảng thanh cung này ca lớn, cần thiết đến hao chút thời gian cùng tinh lực. Ngắn ngủn một ngày, bốn phong điện chi gian tựa hồ lại khôi phục thành phía trước đùa dỡn không thôi tình huống. Đặc biệt là hư phong điện đệ tử chính là cùng kim phong điện đệ tử trực tiếp giang thượng, cho nên hư phong điện đệ tử bị thương nhận được càng trọng một ít. Trở lại chính mình địa bàn, bị thương đệ tử toàn lấy ra hóa ứ cao, sau đó liền cùng không cần tiền dường như, hai hai cho nhau hỗ trợ đồ ấn, để đợi thương có thể nhanh lên hảo. Không thể không nói, cái này hóa ứ cao hiệu quả là thật sự hảo. Bọn họ ở còn không có tô lên phía trước, còn đau đến nhe răng trợn mắt, chính là thuốc dán vừa lên thân, cảm giác đau đớn giảm bớt không ít không nói, vẫn luôn ninh mày đều có thể tùm xuống dưới. Ở kế tiếp xoa ấn dưới. Tảng lớn tảng lớn ứ thanh tuy rằng hảo đến không có kim phong điện đệ tử như vậy lợi hại Lại cũng thật là diện tích giảm nhỏ Sư phụ Hứa xương chịu đựng đau Bồi ở hư ngôn tử bên người Ân Nhìn đến cái này tình huống Hư ngôn tử vừa lòng gật gật đầu Kim ngôn tử bản nhân không đáng tin kệ Chính là kim ngôn tử trên tay có được đồ vật đều cực kỳ đáng tin kệ Hắn là thật sự không nghĩ tới Kim ngôn tử ban cho đệ tử hòa ứ cao hiệu quả tốt như vậy Hơn nữa chính mình trước kia đều không có nghe nói qua. Hư ngôn tử không thể không hoài nghi, cái này hóa ứ cao không phải là kim ngôn tử chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, lại liên tưởng đến hư phong điện cùng kim phong điện nhau đến túi bụi tình huống, hư ngôn tử có chút đáng tiếc mà thở dài một hơi. Đừng luyến tiếc dùng, cái này thuốc rán hiệu quả, nghĩ đến các ngươi ở kim phong điện đệ tử trên người đã thấy được, nhiều mặt chút. Nghĩ đến kim phong điện những cái đó nguyên bản gầy yếu chỉ kém không dinh dưỡng bất lương đệ tử, hiện tại mỗi người lớn lên cực kỳ đàn ông, một thân ngạnh trói trói cơ bắp càng là kêu sở hữu nam nhân nhìn cực kỳ hâm mộ không thôi, hư ngôn tử ánh mắt xoay mấy vòng, đều đánh giá ở những cái đó không có mặc quần áo nam đệ tử trên người. Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ hứa xương rụt rụt bả vai, không ngừng may mắn chính mình lúc này cũng không có cởi quần áo, nếu không bị coi gian người chính là hắn. Hứa xương xem như thật làm phái đệ tử, rất ít, hậu hạ, hư ngôn tử, phần lớn đều là thế hư ngôn tử làm việc. Nhưng hứa xương lớn lên không tồi, lại thiếu cũng là bị hư ngôn tử áp quá như vậy một, hai lần, làm một cái thẳng nam. Hứa xương trong lòng thật phần không muốn, cho nên càng không muốn đối mặt hư ngôn tử loại này làm càng lại có chứa nhan sắc đánh giá ánh mắt. Các ngươi hảo hảo tu dưỡng, đã xác định hiệu quả, hư ngôn tử gật gật đầu trực tiếp rời đi, sau đó tiến vào chính mình thư phòng ám đạo. Đi gặp tử ngôn tử. Đại ca, cái kia thuốc mỡ đích sát dùng tốt. Ta biết, tử ngôn tử, ân, một tiếng, hôm nay, tím phong điện bị thương đệ tử, cũng bôi lên hóa ứ cao, hóa ứ cao hiệu quả như thế nào, tử ngôn tử sao lại không biết. Đại ca, kim ngôn tử nữ tử này, thật là đáng tiếc, nếu là lão tam còn ở nói, liền dễ làm nhiều. Hư ngôn tử ngồi xuống, vô cùng hoài niệm đời trước thanh ngôn tử. Chỉ cần đời trước thanh ngôn tử ở, không hề nghi ngờ, kim ngôn tử nhất định sẽ bị đời trước thanh ngôn tử bắt lấy. Có lẽ chúng ta có thể vãn một chút lại đối kim ngôn tử xuống tay, ta tưởng trên tay nàng hẳn là còn có mặt khác thứ tốt. Chẳng qua lúc này đây chúng ta cẩn thận một chút, đừng lại bị cung chủ cấp phát hiện. Từ ngôn tử đồng dạng cảm thấy kim ngôn tử sự tình đáng tiếc, rõ ràng là một nhân tài, nhưng là bọn họ chi gian nhau đến quá cương, không có khả năng lại có hợp giải khả năng. Chỉ là... Ở giết kim ngôn tử phía trước, tử ngôn tử quyết định vật tân kỳ dụng. Nếu có thể từ kim ngôn tử trong tay bộ ra càng nhiều giống hóa ứ cao loại này thứ tốt, đó là không thể tốt hơn. Đại ca nói chính là, thứ này chúng ta thật vất vả lộng tới tay, nhưng thật ra kêu cung chủ nhặt cái tiện nghi, lần sau không bao giờ có thể như vậy. Hư ngôn tử tức giận đến thở hồn hền thở hồn hền. Lần này động tác quá lớn, hư ngôn tử người chẳng những nghiên cứu ra hóa ứ cao, lỗ đạo tử đồng dạng cũng biết. Thứ tốt, ai nguyện ý buông tha, cho nên lỗ đạo tử trong tay cũng có một đám hóa ứ cao. Tím phong điện cùng hư phong điện đệ tử đều dùng tới, lỗ đạo tử càng không cần lo lắng cái gì, cũng yên tâm lớn mật mà cấp chính mình đệ tử dùng tới. Mắt thấy kim phong điện đệ tử thân thể một ngày so một ngày, sư lực lớn không ít, lỗ đạo tử đỏ mắt lợi hại, chỉ là không mặt mũi há mồm hướng tiêu phượng loan thảo muốn hóa ứ cao. Thiên ở ngay lúc này, hứa xương đem hóa ứ cao cấp trộm ra tới ở bên ngoài nghiên cứu. Lỗ đạo tử người phát hiện lúc sau, cũng thuận đi rồi một hộp, chế ra càng nhiều hóa ứ cao. Này đó hóa ứ cao đều là ở Quảng Thanh Cung ngoại làm tốt, sau đó trộm vận tiến Quảng Thanh Cung nội, ít nhất mặt ngoài, ai đều không có đem hóa ứ cao sự tình nhau đến quá khó coi. trừ bỏ thanh phong điện ở ngoài, mặt khác nhưng phàm là có được hóa ứ cao người, đều xem như trộm tới. Đại ca, ngươi tra xét lâu như vậy, Cái này kim ngôn tử rốt cuộc là người nào, từ chỗ nào tới, sư phụ là ai, cha được không có. Kim ngôn tử quá mức thần bí, hư ngôn tử vẫn luôn không có yên tâm quá. huống chi, hắn còn ở kim ngôn tử trong tay ăn qua như vậy nhiều mệt. Không có, tử ngôn tử lắc đầu, cái này kim ngôn tử thực thần bí, thật giống như là trống giống toát ra tới giống nhau, rất kỳ quái. Từ đương tử ngôn tử lúc sau Nhiều năm như vậy tới trừ bỏ hắn cha không đến cái kia tiêu phượng loan Là người phương nào ở ngoài Cái này kêu tiểu thất kim ngôn tử chính là hắn Cái thứ hai cha không đến người Chính vì kim ngôn tử chi tiết Đau đầu tử ngôn tử nơi nào sẽ nghĩ đến Hắn cha không đến kim ngôn tử chính là tiêu phượng loan Hắn ở cùng cá nhân trên người Ăn hai lần bẹp Đại ca Chúng ta đây bước tiếp theo muốn như thế nào làm Tiếp tục cùng kim phong điện Cùng thanh phong điện người như vậy nháo đi xuống Mỗi ngày cãi nhau ấm ý còn chưa tính, để cho hư ngôn tử không tiếp thu được chính là, vì cái gì mỗi lần thua đều là chính mình đệ tử, cái này làm cho hư ngôn tử có một loại không dám ngẩn đầu cảm giác. Không vội, cũng may kim ngôn tử còn có điểm đầu óc, thẳng đến hôm nay trừ bỏ bị thương ở ngoài, cũng chưa chết người. ngươi không phát hiện, bốn phong điện đệ tử như vậy một nháo, cung chủ đôi chúng ta yên tâm không ý sao. Chính mình đệ tử bị thương không ít, tử ngôn tử đồng dạng cảm thấy nan kham. Nhưng là làm lỗ nói ngôn thả lỏng đối bọn họ cảnh giác Này đối tử ngôn tử tới nói Chính là một cái tin tức tốt Đại ca, ngươi linh lực rốt cuộc như thế nào Khi nào có thể đem lỗ đạo tử kéo xuống tới Xem tình huống hiện tại Không phải chúng ta dung không dung đến hạ lỗ đạo tử Là lỗ đạo tử còn dung không dung đến hạ chúng ta Hư ngôn tử gấp đến độ vò đầu bức tai Lỗ đạo tử đã coi bọn họ vì cái đinh trong mắt Muốn diệt trừ cho sảng khoái Lão nhị Tử ngôn tử sắc mặt đổi đổi, lỗ đạo tử hiện giờ thực lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Liền tính hắn hiện tại cũng đã là tử giai đỉnh tu linh cao thủ, nếu là cùng lỗ đạo tử cứng đối cứng, hắn cũng không có tất thắng nắm chắc. Lỗ đạo tử đã sớm bắt đầu phòng bọn họ, những năm gần đây. Hắn không tin lỗ đạo tử một chút chuẩn bị đều không có, mà lỗ đạo tử sở chuẩn bị, hắn cùng lão nhị còn không có thăm dò đâu. Đến đến đến, ta không hỏi còn không được sao, tử ngôn tử biến đổi mặt, Hư ngôn tử cũng cũng chỉ có thể như vậy đánh chủ, ta đi trở về, lỗ đạo tử bên kia chúng ta chỉ có thể nhiều nhìn chầm chầm điểm. Ngắn mũi tiếp xúc lúc sau, tử ngôn tử cùng hư ngôn tử trở lại chính mình địa bàn, sau đó lực chú ý đều đặt ở hóa ứ cao thượng. Tử ngôn tử cùng hư ngôn tử trộm tiếp xúc qua đi, bọn họ cũng không biết chính là, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có một đám người cũng trộm tiếp xúc. Tàng ngao cùng trường hoan tử phong tụ chỗ đó bắt được không ít hóa ứ cao lúc sau. Phân biệt về tới hư phong điện cùng tím phong điện, nhìn đến chính mình những cái đó tương đối tiến tới sư đệ trên tay thuốc dán dùng xong rồi, phi thường hào phóng mà đem chính mình cho đối phương, làm đối phương sớm ngày khỏi hẳn. Liền hướng bọn họ cái này diễn suốt, 10 phần 10 thật lớn sư huynh, vì thế mà thắng được không ít tin phục. Kim ngôn tử, không nhiều lắm cho ta điểm. Cùng tàng ngao cùng trường hoan lén lút so sánh với, hà quang đạo đi tiêu phượng loan chỗ đó muốn, liền có vẻ quang minh chính đại nhiều. Ngươi xác định chỉ cần cái này Tiêu Phượng Loan nhìn Hà Quang Đạo Ngay cả một cái có thể tin đều không có Tiêu Phượng Loan sở chuẩn bị hóa ứ cao kỳ thật có hai loại Cấp kim phong điện để tử sử dụng cùng cấp mặt khác hai phong dùng Đương nhiên là không giống nhau Hiệu quả không giống nhau Thành phần không giống nhau Hà Quang Đạo có yêu cầu Tiêu Phượng Loan cũng sẽ không bùn xỉn Nhưng Hà Quang Đạo mỗi lần tới bắt Lấy đều là cùng hư phong điện giống nhau hóa ứ cao Kỳ thật đi, này hai loại thuốc dán theo ý ta tới, cũng không có gì khác nhau. Hà Quang Đạo cười nói, Kim Phong Điện đệ tử thân thể cường đến mau, nhưng hắn càng tin tưởng Đại Mỹ Nhân nếu là không có mười phần nắm chắc, là sẽ không cấp chính mình chọc phiền toái. Lại thế nào? Kim Phong Điện này hai mươi mấy người đệ tử chẳng sợ kêu Đại Mỹ Nhân sư phụ, vạn nhất tâm hướng về Quảng Thanh Cung, Đại Mỹ Nhân chẳng phải là cấp chính mình tìm phiền toái sao? Mặc kệ cuối cùng hiệu quả như thế nào, Hà Quang đạo khẳng định chính là, này hai loại thuốc rán tất là đều dậu Diễm huyền cơ. Ngươi đảo nghi thoáng, tiêu phượng loan không phủ nhận này hai loại thuốc rán đều là có vấn đề, kim phong điện sở sử dụng hiệu quả càng tốt, nhưng phản tác dụng lên, cũng là thực muốn mệnh. Nàng không có khả năng đem chính mình dưỡng lên đệ tử, bạch bạch đưa cho lỗ đạo tử. hành đi, ngươi trong lòng hiểu rõ, ta cũng liền không hỏi nhiều, chính ngươi nhìn lấy. Đời trước thanh ngôn tử lưu lại người, đích xác cũng không có khả năng có mấy cái có thể tin. Đa tạ kim ngôn tử, cầm một đại cái dương hóa ứ cao trở về, hà quang đạo đã chịu các đệ tử dị thường hoan nghênh Đời trước thanh ngôn tử ở thời điểm, thanh phong điện này đó đệ tử cùng mặt khác hai phong đệ tử quan hệ không tốt, nhưng tuyệt đối không tính ác liệt, đừng nói là đánh nhau, ngay cả ấm ý đều cực nhỏ có, chính là tôn trọng nhau như khách hiện tượng. Hiện tại đấu võ... Tất cả mọi người đều là muốn ăn ra thịt chi khổ. Thanh phong điện đệ tử sở dĩ có thể kiên trì xuống dưới, gần nhất là bởi vì hà quang đạo cái này sư phụ một hai phải đứng ở kim phong điện bên kia, cùng hư phong điện cùng tím phong điện nháo, tiểu đệ tử sao có thể nghịch đến quá sư phụ chỉ có thể đáp lời. Thứ hai, chính là bởi vì hà quang đạo có thể từ kim phong điện lấy tới rất nhiều loại này hóa ứ cao, làm cho bọn họ không đến mức bạch đánh nhau. Cảm giác được chính mình thân thể so trước kia cứng cỏi không ít, không ai không vui. Được rồi, đừng đổ ở ta trước mặt, các ngươi chính mình nhìn phân đi, lại không phải lần đầu tiên, các ngươi cái gì tính tình, ta cái này đương sư phụ còn sẽ không biết. Hà quang đạo đánh ngáp một cái, liếc nhìn này đó lộ ra tham lam ánh mắt đệ tử. Lý mây tiếng vươn tay thời điểm, chần chờ một chút, sư phụ, muốn hay không cấp đại sư huynh cùng nhị sư tỷ lưu một chút. Hai người bọn họ, không cần. Hà quang đạo lắc đầu, Tiêu phượng minh cùng bách vị sinh nghĩ muốn cái gì, có thể trực tiếp từ đại mỹ nhân chỗ đó lấy, còn cần dùng này đó tỷ phẩm. Vậy đương đại sư huynh cùng nhị sư tỷ nhiều đau lòng đau lòng chúng ta. Lý mây tía ánh mắt sáng lên, hòa ứ cao vốn di liền không đủ phân, nếu là đại sư huynh cùng nhị sư tỷ gần nhất, bọn họ có thể bắt được liền càng thiếu. Xem ra, sư phụ đối đại sư huynh cùng đại sư tỷ ấn tượng, cũng bất quá như thế. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ tuy rằng lấy tử giai lúc đầu thực lực gia nhập thanh phong điện, lại không được sư phụ chi sủng nàng phía trước thật là xem trọng vị kia nhị sư tỷ. Nghĩ cực kỳ đến an phận tiêu phượng minh, Lý Mây Tía cười. Tiêu phượng minh gia nhập thanh phong điện lúc sau, chưa từng có hướng hà quang đạo bên người tế Lý Mây Tía tự nhiên không cần lo lắng tiêu phượng minh sẽ cướp đi hà quang đạo nhất, sủng ái, nữ đệ tử vị trí. Sư phụ, đệ tử có mấy chỗ tu linh nan đề. Có không đơn độc hỏi ngươi, nghĩ đến chính mình còn không có bị hà quang đạo, chặt chẽ, chỉ đạo quá, lý mây tía ẩn ẩn có chút hốt hoảng. Nàng không rõ, hà quang đạo vị này tân sư phụ rõ ràng cũng cực kỳ yêu thích nữ sắc, nhưng như vậy lâu dài tới nay, như thế nào liền không có thấy sư phụ dùng quá, nữ đệ tử đâu? Chẳng lẽ sư phụ trông được không chúng, dùng, kia phương diện không được, nhìn không giống a Có cái gì vấn đề, các ngươi chính mình thảo luận. Đừng tới lãng phí ta thời gian. Hà quang đạo trắng Lý Mây Tía liếc mắt một cái. Sư phụ ta lưu lại không khí. Kỳ thật ta cũng không thích. Lý Mây Tía, đây là cuối cùng một lần. Mẹ nó mỗi ngày ám chỉ làm hắn ngủ nàng. Không thấy ra tới hắn không nghĩ ngủ sao. Mỹ nhân là dùng để thưởng thức. Không phải dùng để ngủ. Hiểu hay không hắn nghệ thuật. Bị Hà quang đạo làm trò như vậy nhiều người mặt huấn. Nói thẳng xuyên nàng tâm tư. Lý Mây Tía mặt đỏ lên. Khóc lóc chạy đi rồi. Bất quá trải qua sự tình hôm nay, thanh phong điện nữ đệ tử nhóm trừ bỏ nhàn nhạt mất mát ở ngoài, sở hữu càng nhiều chính là yên tâm. Ca, cái này hóa ứ cao thực dùng được, ngươi, ngươi cầm đi. Ở hứa lên lầu chỗ đó thất bại lúc sau, trịnh nhã nhi thiếu chút nữa không biết chính mình muốn như thế nào đi gặp trịnh sĩ quẩn cái này thân ca ca. Nàng không nghĩ tới. Hứa lên lầu nói đúng nàng vô tình liền thật sự đối nàng một chút tình nghĩa đều không có, thậm chí liền cùng trịnh sĩ quần huynh đệ chi tình đều không quan tâm. Ngươi chỗ nào tới, cùng ngày trịnh nhã nhi không có tới tìm chính mình, trịnh sĩ quần cũng đã biết đáp án. Cái này hóa ứ cao thực dùng tốt, trịnh sĩ quần biết, lấy trịnh nhã nhi thân phận hẳn là lấy không được. Là đại sư huynh cho ta, trịnh nhá nhi đỏ mặt lên, hứa lên lầu cái này không ánh mắt, về sau có rất nhiều hắn hối hận thời điểm không có một cái hứa lên lầu, nàng còn có một cái đại sư huynh. Nghĩ đến lấy hóa ứ cao cấp chính mình tàng ngao, Trịnh Nhã Nhi cười đến rất là hạnh phúc, "Kỳ thật đại sư huynh cho ta vài hộp, ta không cần phải, ca, ngươi đều cầm đi." Nói, Trịnh Nhã Nhi thật sự lấy ra 5 hộp hóa ứ cao, đặt ở Trịnh Sĩ quần trước mặt, "Ca, tử ngôn tử giống như không gần nữ sắc, đương nhiên, cũng không gần nam sắc, hắn chỗ đó không thể thực hiện được." Trịnh Nhã Nhi là thông thấu người Không có tiếp cận quá tử ngôn tử Nhưng cũng ở tím phong điện hỏi thăm không y sự tình Làm một cái bình thường nam nhân Tử ngôn tử có được địa vị Quyền lực nhiều năm như vậy Sao có thể không gần sắc đẹp Nam sắc nữ sắc Thậm chí là lao sắc ấu sắc Tổng muốn gần một gần Liền tính tử ngôn tử ở kia phương diện Có cái gì đặc thù đam mê Hắn nghe đồn cũng không nên như vậy giữ mình trong sạch Làm từ đại gia tộc ra tới cô nương Chỉ nhã nhi đối nam nữ Việc biết chi thật nhiều Liền tử ngôn tử cái này tình huống, trịnh Nhã Nhi chỉ nghĩ tới rồi một cái khả năng, đó chính là tử ngôn tử, không được. Lời này ngươi có từng đối người khác nói qua. Trịnh sĩ quần sắc mặt một ngưng, nếu là làm tử ngôn tử nghe được lời này, Nhã Nhi không cần sống. Mặc kệ sự thật hay không như thế, không có một người nam nhân thích nghe được người khác, đặc biệt là nữ nhân nói chính mình không được. Ca ngươi yên tâm, ta lại không ngốc. Nói cái gì có thể nói, nói cái gì không thể nói, ta hiện tại phân thật sự rõ ràng." Trịnh Nhã Nhi gật đầu, ở nàng xem ra, từ ngôn từ bí mật này ở tím phong điện cũng không xem như cái gì bí mật. Trừ phi không thèm nghĩ, nếu không không khó đoán ra kết quả này. "Hảo, khó được ngươi có thể được ngươi đại sư huynh coi trọng." Hảo hảo biểu hiện, nhận lấy năm hộp hoa ứ cao, Trịnh Sĩ quần sắc mặt đẹp không ít. Đến nỗi lên lầu cùng ý trời, ta coi như không này hai cái huynh đệ rõ ràng nhã nhi đều đi cầu hứa lên lầu lại một chút đều không cho mặt mũi còn nói chút làm nhã nhi xuống đài không được nói thật đương chính mình gia nhập kim phong điện liền tính là bay lên chi đầu biến phượng hoàng không nhận người hứa lên lầu cùng triệu thiên ý làm như vậy thật sự là quá kêu hắn trái tim băng giá ca ngươi nói đúng coi như chúng ta không quen biết bọn họ chị nhã nhi hốc mắt đỏ lên chúng ta trước kia thật là mắt bị mù còn tưởng rằng hai người bọn họ cái là tốt, bọn họ một sớm đắc chí, liền không nhớ rõ người xưa, thật là vong ân phụ nghĩa. tím phong điện vị kia đại sư huynh là người phương nào, trong nhà còn có chút người nào, ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. hứa lên lầu chỉ là bị kim ngôn tử sở phủng, hiện tại mới có thể có lam giai trung kỳ tu linh. chính là tím phong điện vị kia đại sư huynh không giống nhau, đã là tử giai lúc đầu luận tiền đồ, luận năng lực đều quang hứa lên lầu mấy chục điều đường cái. Nhìn đến có càng xuất sắc người, chú ý chính mình muội muội trịnh sĩ quần trong lòng an ủi không ít. Ca, đại sư huynh chỉ là liên ta, cho nên mới nhiều cho ta mấy hộp hoa ứ cao, còn không có nhiều liêu cái gì đâu, ngươi, ngươi cũng quá nóng nảy điểm. Nghĩ đến tàng ngao thành thục ổn trọng, mới có thể bị ra, trịnh nhã nhi mặt càng đỏ. Nàng là thật sự không nghĩ tới, hứa lên lầu không cần chính mình, tử ngôn từ chỗ đó vô vọng, cuối cùng sẽ liêu ánh hoa tươi lại một thôn được đến đại sư huynh lọt mắt xanh. Không vội không vội, chính ngươi nắm chắc, trên đời này hảo nam nhân càng ngày càng ít, liền như hảo nữ nhân càng tới càng khó tìm, thật vất vả gặp được một cái, còn bị nhã nhi cấp nháo không có. Ca ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta tuyệt không sẽ kêu ngươi cùng Trịnh gia thất vọng. Ở tàng ngao trên người trọng nhặt tin tưởng Trịnh nhã nhi đôi mắt tinh lược. Trở về đi, ca tin ngươi. Đã biết được này hóa ứ cao chỗ tốt. Trịnh sĩ quần đem hóa ứ cao đều thu xuống dưới Chỉ cần có này hóa ứ cao Hắn cũng có thể giống hứa lên lầu Cùng triệu thiên ý giống nhau Có được cường kiện thân thể Nếu là nhã nhi lại có thể từ vị kia Đại sư huynh trong tay bắt được mấy viên tu linh đan Liền chân chính hoàn mỹ Chỉ cần cho hắn cơ hội Hắn nhất định có thể đuổi theo hứa lên lầu Cùng triệu thiên ý Lại nói tiếp Triệu thiên ý cùng hứa lên lầu Chỉ là so với chính mình vận khí tốt một chút mà thôi Ca, ta đây đi trở về Vạn nhất đại sư huynh tìm ta, ta không ở liền không hảo. Lúc này trịnh nhã nhi đã toàn tâm toàn ý đem tâm tư đều đặt ở tàng ngao trên người. Thật vất vả ở tàng ngao trên người nhìn đến một chút hy vọng, cho nên trịnh nhã nhi căn bản là không có đi suy nghĩ sâu xa, tàng ngao trừ bỏ cho nàng hóa ứ cao ở ngoài, liền không cùng nàng nói qua đề nghị câu nói, ngày thường liền cháo mặt đều không đánh một cái. Ở như vậy tình huống dưới, nói nam đối nữ có hảo cảm, thật sự là gượng ép. Kim Ngôn Tử, chúng ta phía trước độn kia phê Thảo Dược, đã toàn bộ bán cho Hư Ngôn Tử người. Đi Thanh Vân chấn cầm một đống tiền bạc lúc sau, phong tụ vẻ mặt ý cười. Hư Ngôn Tử cũng thật có tiền A, vì làm hóa ứ cao càng là bỏ vốn gốc. Nàng không nghĩ tới, Minh Vương phu nhân tới thu thập Quảng Thanh Cung, còn có thể đại kiếm một bút. Làm một bút đại mua bán. Thảo Dược đều bán xong rồi. Tiêu Phượng loan câu môi cười, nếu Thảo Dược bán xong rồi. Như vậy chúng ta giải này trương lưới cá đúng lúc chờ cũng nên thu. Có thể thu. Phong tụ thật muốn cảm ơn trời đất. Ở cái này Quảng Thanh Cung, nàng nhàm chán mà đều có thể ấp tiểu kê. Minh vương phu nhân cuối cùng là cho nàng tìm một chút sự tình làm làm. Không đơn thuần chỉ là là Phong tụ. Mặt khác tiêu phượng Minh mấy người từ khi gia nhập Quảng Thanh Cung lúc sau, đều là nắm chặt thời gian tu luyện. Quảng Thanh Cung cái nhau ẩm ý đều giao cho phía dưới nội môn đệ tử đi. Có thể thu, lại không thu, chờ vớt đi lên thời điểm, nên là ca chết Hư ngôn tử tâm quá hắc, tại như vậy đoạn thời gian trong vòng làm ra nhiều như vậy hóa ứ cao Đây là muốn cho hư phong điện đệ tử dùng ngắn nhất thời gian, lấy đánh nhau phương thức cường kiện thân thể, thật là điên rồi Kim phong điện đệ tử hiện tại đã không thiếu thịt người bao cát Hư phong điện cùng tím phong điện đệ tử thân thể lại như thế nào ra tốc, hoàn toàn theo không kịp kim phong điện đệ tử Hư ngôn tử cùng tử ngôn tử tự nhiên cũng phát hiện cái này hiện tượng Hai người chỉ đương đây là bởi vì kim phong điện đệ tử sớm nhất liền dùng hóa ứ cao nguyên nhân Sư phụ, cung chủ phát thiết mời Hứa lên lầu cầm trên tay thiết mời Đưa tới tiêu phượng loan trước mặt Người tới nói, bốn phong điện đệ tử náo loạn hồi lâu Đem quảng thanh cung nháo đến một đoàn trường khí mù mịt Cung chủ muốn cho bốn phong điện có thể bắt tay giảng hòa Cung chủ là náo tàn sao, sớm làm gì đi Nếu là ngay từ đầu thời điểm, cung chủ liền khống chế tốt nói, bốn phong điện đệ tử cũng không có khả năng đánh ba tháng giá. Hứa lên lầu cảm thấy, lỗ đạo tử lúc này ra chiêu, có điểm quá muộn, nên đánh giá, không lâu tiếp theo chẳng. huống chi, đánh lâu như vậy, là nói bắt tay giảng hòa là có thể cùng sao. Ha ha ha, tiêu phượng loan vỗ đùi cười, hắn đây là hồi quá vị nhi tới. Cảm thấy toàn bộ quảng thanh cung đều không thích hợp nhi, còn không ngu sao. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới Quảng Thanh Cung cũng chưa, hắn mới nhớ tới điểm này đâu. Bốn phong điện đánh nhau, đây là Quảng Thanh Cung nội loạn A. Lỗ đạo tử chỉ nghĩ mượn nàng cùng hà quang đạo tay, áp chế tử ngôn tử cùng hư ngôn tử, lại quên mất như vậy nháo đi xuống. Quảng Thanh Cung đã sớm nhân tâm ly tán, sẽ nháo đến chia năm xẻ 7 nông nỗi. Tiêu phượng loan một lòng tưởng phá đổ Quảng Thanh Cung, miễn cho lỗ đạo tử đám người mỗi ngày nhớ thương chính mình mạng nhỏ. Chính là nàng ngàn tính vạn tính, không có tính đến chính là Quảng Thanh Cung nội tại mâu thuẫn lớn như vậy, còn không đợi nàng nghĩ ra đối phó bọn họ biện pháp, lỗ đạo tử đám người chủ động đem biện pháp đặt ở nàng trước mặt. Nàng phải làm bất quá là thuận thế mà đạo, tùy lỗ đạo tử nguyện, cùng tử ngôn tử cùng hư ngôn tử nháo lên. Quảng Thanh Cung nội nháo đến càng lợi hại, nàng tưởng dọn sạch Quảng Thanh Cung liền càng dễ dàng. Làm một cung chi chủ, lỗ đạo tử phản ứng đã không phải có một chút chậm. Sư phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hứa Lên Lầu kinh hãi, hắn nghe sư phụ nói như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu. Hứa Lên Lầu, ngươi cảm thấy ngươi là của ta đệ tử, vẫn là Quảng Thanh cung đệ tử? Vấn đề này, đừng nóng vội trả lời, cẩn thận hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Phượng loan mắt nhi chợt lẽ, cả người trở nên tà tứ vô cùng, xem đến Hứa Lên Lầu trợn mắt há hốt mồm. Sư phụ là muốn ta ở sư phụ cùng Quảng Thanh cung chi gian làm lựa chọn? Vì cái gì? Sư phụ cùng Quảng Thanh Cung chi gian có cái gì vấn đề Sư phụ dung không dưới Quảng Thanh Cung Vấn đề này ngươi mang theo Trở về hỏi một chút Triệu Thiên Ý Có lẽ Triệu Thiên Ý có thể giúp ngươi giải đáp ngươi trong lòng nghi hoặc Nàng thái độ tuy không rõ ràng Lại cũng đều không phải là là không có dấu vết để tìm Lấy Triệu Thiên Ý khôn khéo Nàng không tin Triệu Thiên Ý chưa từng có hoài nghi quá Nhìn tiêu phượng loan rời đi Hứa lên lẩu một câu cũng nói không nên lời Nghĩ đến tiêu phượng loan nhắc tới triệu thiên ý Vội vàng xoay người liền đi tìm triệu thiên ý Xem ra Ta sở lo lắng hết thảy đều biến thành sự thật Triệu thiên ý thở dài một hơi Có ý tứ gì Hứa lên lầu càng thêm không rõ Rõ ràng ý trời mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau Như thế nào ý trời lời nói Hắn đều nghe không rõ Lên lầu Trước kia Quảng Thanh Cung là thế nào Ta không rõ ràng lắm Nhưng là hiện tại Quảng Thanh Cung là cái dạng gì Ngươi ta đều thấy được, Quảng Thanh Cung loạn thành cái dạng này, ngươi cảm thấy, đây là ai tạo thành? Triệu Thiên Ý không nghĩ thừa nhận đều không được, nếu không có tiêu phượng loan vị này kim ngôn tử nói, Quảng Thanh Cung không đến mức loạn đến nước này. Ý trời, ngươi lời này ta liền không thích nghe, lại không phải sư phụ cố ý muốn biến thành như vậy, rõ ràng là hư ngôn tử khiêu khích ở phía trước, chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phụ nhẫn khí nuốt sinh sao? Hứa lên lầu không cao hứng, hắn không cảm thấy sư phụ cách làm có cái gì sai. Hư ngôn tử tưởng khi dễ sư phụ, sư phụ vốn chính là cá nhân năng lực người, chẳng lẽ còn muốn vẫn luôn chịu đựng hư ngôn tử, chê cười. Ngươi không rõ, triệu thiên ý thở dài, chính là bởi vì kim ngôn tử là một cái cực kỳ người thông minh, chẳng sợ kim ngôn tử không nghĩ bị khi dễ, nàng cũng nhất định có mặt khác biện pháp, mà không phải cùng hư ngôn tử nhào đến như vậy cương nông nỗi. Hiện tại Quảng Thanh Cung một đoàn loạn tình huống, nhìn như kim ngôn tử chính là bị hư ngôn tử rồi dăm dưới, bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng tinh tế nghĩ đến, kim ngôn tử thuật đến quá nhanh. Nghĩ đến ngày đó cùng nhau khảo nhập Quảng Thanh Cung thời điểm, triệu thiên ý một chút đều không cảm thấy, tiêu phượng loan là một cái thả gãy chứ không chịu cong người. Sư phụ để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi vẫn là nói thẳng nói xem, sư phụ này rốt cuộc là có ý tứ gì đi. Hứa lên lầu không thế nào cao hứng mà nhíu nhíu lông mày Ý trời đừng tấn nói chút hắn nghe không rõ nói Ý tứ là Kim Ngôn Tử cùng Quảng Thanh Cung không đối phó Quảng Thanh Cung hiện tại nội bộ một đoàn loạn Kim Ngôn Tử tất sẽ thừa dịp lần này cơ hội Thu thập Quảng Thanh Cung Triệu Thiên ý cũng không vòng vo y theo hứa lên lầu ý tứ Đem nói đến muốn nhiều bạch liền có bao nhiêu bạch Không, không có khả năng đi Hứa lên lầu sợ ngây người Sư phụ không phải mới gia nhập Quảng Thanh Cung, nếu là sư phụ cùng Quảng Thanh Cung không đối phó, nàng làm gì còn tới, trực tiếp tìm Quảng Thanh Cung phiền toái không được sao? Quảng Thanh Cung có nhiều như vậy đệ tử, bọn họ cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa Kim Ngôn Tử thực lực như thế nào, lỗ đạo tử lại là tử giai đỉnh, tứ thần quốc cao thủ số 1 số 2. Kim Ngôn Tử nếu là trực tiếp tới tìm Quảng Thanh Cung phiền toái, thông qua đánh thắng được lỗ đạo tử. Lỗ đạo tử mới là Kim Ngôn Tử thu thập Quảng Thanh Cung chướng ngại vật, thêm này Quảng Thanh Cung đệ tử quá nhiều, Kim Ngôn Tử nếu là không thể đem này đó nội môn đệ tử quét sạch, Kim Ngôn Tử tưởng đối phó Quảng Thanh Cung, quá khó khăn. Ta không tin, hứa lên lầu kích động mà vô vỗ, vỗ cái bàn, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới, sư phụ có ý tứ này. Từ chỗ nào nhìn ra tới, Kim Ngôn Tử không phải đã minh sát hỏi ngươi, ngươi phải làm chính là nàng cá nhân đồ đệ vẫn là phải làm Quảng Thanh Cung đệ tử, này còn không rõ sao. Triệu Thiên Ý trợn trắng mắt, kỳ thật Kim Ngôn Tử đối lên lầu thật sự không tồi, loại này lời nói đều dám nói cấp lên lầu nghe, cũng không sợ lên lầu ồ nào đi ra ngoài. Kim Ngôn Tử những lời này, rõ ràng là đem nàng cùng Quảng Thanh Cung hoàn toàn chia lìa mở ra, Kim Ngôn Tử là Kim Ngôn Tử, Quảng Thanh Cung là Quảng Thanh Cung, hai người không thể lại cũng vì nói chuyện. Muốn nói Kim Ngôn Tử cùng Quảng Thanh Cung không mâu thuẫn Sẽ không đối Quảng Thanh Cung ra tay Ngươi tin sao Này thật lâu sau Hứa lên lầu mới tiếp nhận rồi Triệu Thiên Ý nói Chúng ta đây làm sao bây giờ Sư phụ phải đối phó Quảng Thanh Cung Bọn họ nên làm như thế nào Kim Ngôn Tử không phải hỏi ngươi Ngươi là phải làm nàng độ đệ Vẫn là phải làm Quảng Thanh Cung đệ tử Ngươi thật không rõ những lời này ý nghĩa sao Triệu Thiên Ý vô lực Lựa chọn Kim Ngôn Tử Tự nhiên liền phải cùng Quảng Thanh Cung là địch Nếu là lên lầu lựa chọn Quảng Thanh Cung Vậy không bao giờ là kim ngôn tử đệ tử Ý trời Ngươi như thế nào tuyển Ta như thế nào tuyển quan trọng sao Lên lầu Ngươi muốn như thế nào tuyển chính mình nghĩ kỹ Đừng chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng Triệu thiên ý không chịu nói cái gì Hắn không nghĩ thế hứa lên lầu làm loại chuyện này quyết định Một bước sai Từng bước sai Không chừng chính là lần này quyết định Sẽ ảnh hưởng lên lầu cả đời Càng là như thế Hắn càng là không thể nói chuyện Muốn cho lên lầu chính mình nghĩ kỹ lại làm quyết định Ý trời Một ngày vi sứ Trung thân vi phụ Chẳng sợ ta cái này sư phụ là cái nữ Ta cũng nhận Ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi làm quyết định Nhưng ta chỉ có một chút Nếu là ngươi không nhận sư phụ Có thể hay không đừng đem sư phụ tâm tư nói cho người khác Ít nhất ở sư phụ động thủ phía trước Ngươi cái gì đều bổ sung lý lịch Hứa lên lầu nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ đến tóc đều mau rớt, mới có như vậy một cái quyết định. Hứa lên lầu một khi chỉ làm Tiêu Phượng Loan đổ đệ mà không phải Quảng Thanh Cung đệ tử, Tiêu Phượng Loan cùng Quảng Thanh Cung mâu thuẫn một khi bùng nổ, thành bại cùng không còn cùng toàn bộ hứa ra có chút liên lụy. Cho nên quyết định này, hứa lên lầu không thể không dối rắm, không thể không lương tư hồi lâu. Xem ngươi lời này nói được, cũng quá bi quan, chúng ta vị này kim ngôn tử có khả năng vô cùng. Nàng tại hà một mâm đại cờ Hiện tại nàng muốn thu võng Nghĩ đến nên ham cục Nàng đều đã thiết hảo Chân hỏa hợp lại Thua chưa chắc là kim ngôn tử Triệu thiên ý líu lưỡi Nữ nhân kia giả hoạt đâu Lên lầu lo lắng đến quá nhiều Ý trời Vậy ngươi cũng là Hứa lên lầu mắt sáng rực lên Nhìn cái gì mà nhìn Trên đời này không đơn thuần Chỉ là chỉ có ngươi một người có lương tâm Ta cũng có Triệu thiên ý vẻ mặt xấu hổ Ta trên người sở hữu tu linh đang đều là kim ngôn tử cấp, ta này phó thân thể cũng là kim ngôn tử dưỡng ra tới, ta không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Kim ngôn tử đối hắn trợ giúp, thậm chí đã sớm vượt qua triệu ra đối hắn bồi dưỡng. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, ta liền biết, hứa lên lầu kích động đến không được, ôm triệu thiên ý bả vai không chịu buông ra. Hắn vừa rồi còn ở lo lắng, nếu là ý trời vì toàn bộ triệu gia không dám mạo hiểm như vậy, ruồng bỏ sư phụ, ngày nào đó, hắn tất cùng ý trời có một trận chiến, đến lúc đó, hắn nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không phải đối ý trời hạ tử thủ mà bảo vệ sư phụ. Hiện tại hảo, hắn không cần lại rồi dám, ý trời quả nhiên là hắn hảo huynh đệ, cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Ở xác định triệu thiên ý ý tưởng lúc sau, hứa lên lầu càng thêm cảm thấy, quyết định của chính mình là đúng. Ý trời trước kia nhiều không thích sư phụ a nhắc tới đến sư phụ mặt liền xú xú, nhưng hiện tại, ngay cả ý trời đều nguyện ý vì sư phụ, lấy toàn bộ triệu ra tới đánh cuộc. Tuy nói tùy hứng điểm, chính là người sống một đời, tổng muốn cho bọn họ tùy hứng một hồi. Đừng cao hứng đến quá sớm, ta nói được chưa chắc chuẩn, chỉ có thể hy vọng Kim Ngôn Tử thật sự có thể cấp lực một chút, đừng gọi ta nhóm thất vọng. Triệu thiên ý cười khổ, hoàn toàn không giống hứa lên lầu lạc quan. Lúc này đây, hắn cùng lên lầu chính là bỏ vốn gốc đánh của Kim Ngôn Tử Thắng A. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, hứa lên lầu chỉ cười, kêu triệu thiên ý, hảo huynh đệ, đến nỗi mặt khác, hứa lên lầu hoàn toàn không rảnh lo tới. Sớm tại đầu nhập bất đồng phong điện lúc sau, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý quan hệ càng tốt, cùng trịnh sĩ quần quan hệ tự nhiên là xa cách không ít. Hứa lên lầu rất lo lắng sẽ mất đi triệu thiên ý cái này phát tiểu hiện tại sẽ không... Hứa lên lầu tự nhiên là nhạc choang váng. Lẫn nhau giao thủ hai cái phát tiểu chút nào không biết, lúc này đang có một người, đứng ở ngoài cửa trùng hợp vô tình vừa vặn liền nghe được hai người bọn họ vừa rồi đối thoại. Trịnh sĩ quần cả kinh, sắc mặt tái nhợt, nâng một nửa chân vượt không ra đi, cũng không bỏ xuống được tới, trong lòng khiếp sợ làm hắn thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hắn, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Kim Ngôn Tử muốn cùng toàn bộ Quảng Thanh Cung là địch, Không được, hắn nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ, đem chuyện này nói cho sư phụ, sau đó làm sư phụ bẩm báo cung chủ. Đến lúc đó, cung chủ tất nhiên dung không dưới kim ngôn tử, dục đối kim ngôn tử diệt trừ cho sảng khoái, kim ngôn tử vừa chết, kim phong điện đồ vật đương nhiên sẽ rơi vào mặt khác tam phong điện người trong tay. Nghĩ đến tiêu phượng loan trong túi có không ít thứ tốt, trịnh sĩ quần một sửa phía trước tái nhợt sắc mặt, cả người đều trở nên tinh thần phấn khởi lên chỉ cần hắn đem tin tức này báo đi lên vạch trần kim ngôn tử lòng không phục hắn chính là quảng thanh cung công thần nhất định phải đến khen thưởng đây là hắn xoay người tốt nhất cơ hội thiên không vong ta nghĩ, trịnh sĩ quần nơi nào còn có thể lo lắng cùng hứa lên lầu triệu thiên ý liên lạc cảm tình xoay người đã muốn đi ai? phía trước nói đến quá mức đầu nhập hứa lên lầu cùng triệu thiên ý lúc này mới không có phát hiện trịnh sĩ quần tiếp cận chính là Lúc này trịnh sĩ quần rời đi tiếng bước chân, lại là bị hứa lên lầu cùng triệu thiên ý nghe xong vừa vặn. Nghĩ đến chính mình vừa mới lời nói, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, bằng mau tốc độ tướng môn ngoại nghe lén người bắt được. Nghe được kia một tiếng, ai, trịnh sĩ quần biết chính mình bị phát hiện, dưới chân sinh phong, chạy trốn càng nhanh. Hắn vốn tưởng rằng, liền tính triệu thiên ý cùng hứa lên lầu linh lực lực cao hơn chính mình, đánh, hắn đánh không lại này hai cái phát tiểu, chính là luận đến chạy. Hắn hẳn là có thể chạy trốn rớt mới là. Trịnh sĩ quần trăm triệu không có dự đoán được, hắn còn không có chạy ra 5 mét, đã bị hứa lên lầu cùng triệu thiên ý bắt vừa vặn. Hứa lên lầu nhất chiêu đại bàng dương cánh đuổi theo trịnh sĩ quần, hai tay một chảo một ninh, đem trịnh nịnh đôi tay phản khấu khóa ở sau lưng, hảo kêu trịnh sĩ quần không thể động đệ. Nhạy bén triệu thiên ý để ý không phải nghe lén người có thể hay không chạy trốn, mà là đối ngôn một trương miệng, triệu thiên ý không nói hai lời. Từ chính mình trên người xé xuống một khối bố, gắt gao mà bưng kín đối phương miệng, sau đó đem bố bó khẩn. Như thế nào là ngươi? Sĩ đàn, ngươi? Chờ hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đem người bắt lấy, hai người thấy rõ nghe lén người mặt khi, một đám đều ngây dại. Nếu không phải trịnh sĩ quần nói, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý ánh mắt giao lưu, đã quyết định đem người này kéo dài tới một cái yên lặng địa phương, âm thầm xử quyết, miễn cho cấp tiêu phượng loan đưa tới phiền toái. Nhưng đang xem đến trịnh sĩ quần mặt sau, hai người đều nhìn không được chần chờ một chút. Trước đêm hắn mang về, triệu thiên ý đau đầu, cùng hứa lên lầu một khối đem trịnh sĩ quần mang về trong phòng, lúc này mới lấy rất trịnh sĩ quần ngoài miệng bố, sĩ đàn, ngươi hẳn là tới tìm ta cùng lên lầu đi, còn không có nhìn thấy ta cùng lên lầu, như thế nào liền đi rồi. Trịnh sĩ quần một lòng bổ bổ mánh nhảy, khó thở đến lợi hại, ta thật là tới tìm ngươi cùng lên lầu, nhưng đường đi một nửa thời điểm. Ta nhớ tới có một vật ta không mang, tưởng quay đầu lại lấy tới, mới vừa xoay người, đã bị ngươi cấp lên lầu bắt được, hai người các ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn tuyệt đối không thể làm trước mắt này hai cái phát tiểu biết, hắn kỳ thật đã sớm tới rồi, cũng nghe tới rồi hai người nói chuyện. Như vậy sao? Hứa lên lầu lông mày vừa nhíu, gắt gao mà nhìn chằm chằm trịnh sĩ quần đôi mắt xem. Trịnh sĩ quần không né không tránh, nhìn lại hứa lên lầu, hắn biết, lúc này... Chính mình tuyệt đối không thể lộ ra dị sắc Còn không có nói Hắn là đi không được Không nói lên lầu cùng ý trời Sẽ vì một cái kim ngôn tử giết hắn Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng Lại đem tin tức này mang cho sư phụ tranh công Sĩ đàn Ngươi đã quên ta Chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ngươi cái gì tính tình Ta cùng lên lầu còn không hiểu biết sao Xem ra ta cùng lên lầu lời nói Ngươi thật sự là đều nghe được Triệu thiên ý sâu kín mà thở dài một hơi, nói được trịnh sĩ quần tâm đều lạnh. Trịnh sĩ quần càng là không hoảng không loạn, bình tinh không thôi, triệu thiên ý liền càng là khẳng định, trịnh sĩ quần trong lòng cất giấu chuyện này, là nghe trộm được hắn cùng hứa lên lầu nói chuyện. Ý trời, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hứa lên lầu nóng này, sĩ đàn vừa rồi rõ ràng là muốn chạy tới, sĩ đàn làm như vậy, khẳng định là tưởng đem bọn họ lời nói, nói cho hư ngôn tử thậm chí là nói cho cung chủ kia hắn cùng ý trời, chẳng phải là hại sư phụ sợ cái gì, triệu thiên ý cầm vừa nhất, chứ bỏ hắn cùng lên lầu ở ngoài, biết đến cũng liền sĩ si đàn một cái, nhưng sĩ si đàn hiện tại liền ở bọn họ trong tay các ngươi muốn làm cái gì trịnh sĩ quần cổ họng căng thẳng khó khăn mà nuốt nuốt yên tâm, sẽ không muốn ngươi mệnh, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi tạm thời lưu tại lúc này triệu thiên ý cười cười, tốt xấu là phát tiểu giao tình Hắn không cần trịnh sĩ quần mệnh Chờ kim ngôn từ sự tình kết thúc Hắn tự nhiên liền sẽ còn trịnh sĩ quần tự do Các ngươi tưởng giam lòng ta Trịnh sĩ quần thanh âm dương lên Các ngươi có phải hay không điên rồi Quảng Thanh Cung là cái dạng gì địa phương Lỗ đạo tử lại là cái dạng gì người Chỉ bằng nàng kẻ hèn một cái kim ngôn Cũng muốn cùng toàn bộ Quảng Thanh Cung là địch Thật sự là không biết tự lượng sức mình Các ngươi cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem ở tất cả mọi người đều là huynh đề phần thượng, chỉ cần các ngươi theo ta đi thấy cung chủ, đem kim ngôn tử ác hành thông báo thiên hạ, ta chắc chắn ở cung chủ trước mặt bảo các ngươi một mạng. Trịnh sĩ quần phản tưởng cổ động chính mình bộ dáng làm hứa lên lầu cùng triệu thiên ý minh sắc một chút, trịnh sĩ quần là tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn gạt tin tức này, mà là nghĩ cách lấy tin tức này đi đổi công lao. Hứa lên lầu cùng triệu thiên ý âm thầm trao đổi ánh mắt, không nói hai lời. Trực tiếp dùng dây thừng đem trịnh sĩ quần tròi cái rắn chắc, trong miệng càng là gắt gao mà cột lấy bố. Này bố đã có thể ngăn cản trịnh sĩ quần căn lưới tự kiềm chế, cũng có thể tránh cho làm trịnh sĩ quần phát ra âm thanh tới. Đem hắn tàng chỗ nào, thẳng đến đem trịnh sĩ quần bó thành heo giống nhau, hứa lên lầu mới vỗ vỗ chính mình tay, hỏi triệu thiên ý. Ngươi không biết, chúng ta sở ngủ giường, kỳ thật đều là chống không sao, đem chăn lấy ra, đem ván giường nhấc lên tới. Triệu Thiên Ý một bên nói, cùng hứa lên lầu một khối động thủ, thực mau liền thu thập sạch sẽ. Thật sự, nhìn đến chính mình dưới giường có một cái cực đại không gian, hứa lên lầu nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhưng cho dù là đem sĩ đàn bỏ vào đi, xem hắn cái này tình huống, nhất định cũng sẽ không phối hợp. Mà là một khi có người tới, hắn khẳng định sẽ nghĩ mọi cách chế tạo ra một ít thanh âm tới, dẫn người chú ý. Hứa lên lầu vẻ mặt, khó. Sĩ đàn gia nhập quảng thanh cung thời gian cũng không lâu, bốn phong điện lại vẫn luôn loạn đến lợi hại, chẳng sợ sĩ đàn còn không có giao cho tân bằng hữu, không người sẽ để ý sĩ đàn mất tích cùng không, nhưng vấn đề là sĩ đàn còn có một cái kêu trịnh nhã nhi muội muội Trịnh sĩ quần không thấy, dùng chân chỉ tưởng, trịnh nhã nhi cái thứ nhất tìm tất là hứa lên lầu cùng triệu thiên ý. Vạn nhất lúc ấy trịnh sĩ quần lộng điểm ra cái gì tiếng vang, trịnh nhã nhi có thể không phát hiện, có thể không nháo. Sợ cái gì, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi gặp đại sư tỷ. ở ta trở về phía trước, vì để ngừa vạn nhất, ngươi trước đem sĩ đàn đánh vững sau đó bỏ vào đi. Triệu thiên ý nhưng thật ra không hoảng hốt, suy nghĩ một cái biện pháp. Hảo, hứa lên lầu gật đầu, đi hướng trịnh sĩ quần, lời nói đều không có nhiều lời một chữ, tay ở trịnh sĩ quần gáy chém một chút, đem trịnh sĩ quần cấp chém hôn mê. Bị buộc chặt chủ trịnh sĩ quần lại không cam lòng. Lại liền một câu, ngươi dám, đều nói ra không tới, trên cổ ăn một chút, trước mắt tối sầm hoàn toàn mất đi chi giác. Triệu Thiên Ý đi tìm phong tụ, hứa lên lầu tắc ý theo Triệu Thiên Ý chỉ thị, đem đánh vựng trịnh sĩ quần bỏ vào chính mình giường phía dưới. Cũng không biết có phải hay không hứa lên lầu vận khí tốt, hắn mới đem trịnh sĩ quần tàng hảo, mới đưa giường đệm dọn đến ván giường thượng, trịnh nhã nhi thật đúng là đến tìm lại đây. Ngươi đây là đang làm gì? trịnh nhã nhi ngữ khí trầm xuống sắc mặt rất là khó coi quan ngươi chuyện gì vốn đang rất trột dạ không biết muốn như thế nào giải thích hứa lên lầu ở trịnh nhã nhi coi khinh dưới ngược lại bình tĩnh xuống dưới hắn không vội không vội ở trịnh nhã nhi mí mắt phía dưới chậm rãi đem giường đẹp phô hảo đem trịnh sĩ quần tàng đến kín mít làm xong này hết thảy lúc sau hứa lên lầu rốt cuộc là nhìn không được mạo một chút hắn ngươi yên tâm ta không phải tới tìm ngươi nghĩ đến ngày đó hứa lên lầu đối chính mình cự tuyệt cùng lanh khốc chị nhã nhi sắc mặt như cũ đẹp không đứng dậy lại nghĩ đến tàng ngao chị nhã nhi cầm nâng nâng hứa lên lầu tính thứ gì nhiều lắm chính là cái lam giai đỉnh tu linh giả mà nàng đại sư huynh cũng đã là tử giai lúc đầu cao thủ tiền đồ không thể hạn lượng ngươi là không tới tìm ta ngươi tới làm gì nơi này chỉ có một ta chị nhã nhi nói chuyện không khách khí hứa lên lầu thái độ tự nhiên cũng là hảo không đến chạy đi đâu Ta tới tìm ta ca, trịnh nhã nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hứa lên lầu thái độ cũng quá ác liệt điểm, thật chán ghét. Ngươi tìm ngươi ca, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tới ta nơi này làm gì. Ta nhà ở liền lớn như vậy, ngươi cũng xem qua, ngươi ca không ở, ta sân cũng không lớn, ngươi cũng có thể đi bộ một vòng. Nếu là không có ngươi người muốn tìm, thỉnh đi hảo. Nhìn ra trịnh nhã nhi trong mắt mang theo một chút đắc ý, hướng về phía lui tới nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Hứa lên lẩu đoán Trịnh Nhã Nhi đây là lại tìm được tân mục tiêu. Không cần hỏi, Trịnh Nhã Nhi tân mục tiêu khẳng định là so với chính mình ưu tú, bằng không nói, Trịnh Nhã Nhi cũng không có khả năng như vậy khoe khoang. Người rốt cuộc có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ta tìm không ra ta ca, hư phong điện người ta nói, nhìn đến ta ca hướng Kim Phong điện tới. Ta ca ở Kim Phong điện trừ bỏ ngươi cùng Triệu Thiên Ý ở ngoài, căn bản là không quen biết những người khác, cho nên ta ca đâu? Ca rõ ràng là tới tìm hứa lên lầu cùng triệu thiên ý, không đạo lý hứa lên lầu không biết. Ngươi ca, hứa lên lầu nguyên bản tưởng nói chính mình chưa thấy qua trịnh sĩ quần. Nhưng là trịnh sĩ quần hướng kim phong điện tới, chỉ sợ tới thời điểm hẳn là còn có người nhìn đến. Nếu là hắn trực tiếp phủ nhận nói, vạn nhất ra tới một cái chứng nhân, vậy nói không rõ. Ta ca làm sao vậy? Chị nhã nhi cái miệng nhỏ một bẹp, hứa lên lầu, ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta, ta ca đâu? Hắn khẳng định tới tìm ngươi cùng triệu thiên ý, ta ca đem ngươi cùng triệu thiên ý trở thành thân huynh đệ, nhưng ngươi cùng triệu thiên ý đối ta ca là thế nào, không cần ta nói, các ngươi cũng không quên đi, nhìn ta ca ở hư phong điện chịu khổ, cũng không chịu kéo ta ca một phen. Hải, hứa lên lầu trực tiếp bị khí cười, cái này đề tài, ta lười đến lại cùng ngươi nói, lại nói cũng là nói vô ích, trịnh nhã nhi cùng trịnh sĩ quần chính là nào có bệnh. Gia nhập hư phong điện là trịnh sĩ quần chính mình lựa chọn, trịnh sĩ quần trưởng thành, cần thiết vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, dựa vào cái gì muốn người khác giúp, người khác không giúp vẫn là sai, chê cười. Ngươi ca thật là tới đi tìm ta cùng ý trời, nhưng thực mau liền đi rồi, trở lại đề tài vừa rồi, hứa lên lầu chỉ thừa nhận trịnh sĩ quần đã tới. Nhưng trịnh sĩ quần lúc sau đi đâu vậy, hắn không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết ca quả nhiên lại tơi tìm triệu thiên ý cùng hứa lên lầu. Ta lại không phải ngươi ca cha, cũng không phải ngươi ca nương, hắn đi đâu vậy, vì cái gì ta nhất định phải biết. Hắn rời đi ta cùng ý trời nơi này, còn có thể đi chỗ nào, khẳng định là hồi hư phong điện a Ngươi tơi tìm ta cùng ý trời có ý tứ sao? Ta ca hồi hư phong điện. Chịnh nhã Nhi rất là hoài nghi hứa lên lầu như vậy lời nói, nếu là ta ca hồi hư phong điện, ngươi vừa rồi nói chuyện nói như thế nào đến một nửa liền chặt đứt. Nàng rõ ràng vừa mới mới từ hư phong điện tới, nếu là nàng ca đi trở về, nàng sao có thể không có gặp được, còn chạy kim phong điện tới tìm người. Ta vừa rồi nói đến một nửa sở dĩ sẽ tạm dừng là bởi vì ta suy nghĩ, ngươi cùng sĩ đẳng có thể hay không là ở trên đường tách ra, vừa lúc không gặp gỡ, bằng không, ngươi tưởng cái gì. Hứa lên lầu đã một chút đều không sợ trịnh nhã nhi, trả lời đến cũng càng ngày càng tự nhiên. Hừ, trịnh nhá nhi hừ hừ. Rốt cuộc là phản bác không được, bởi vì nàng vừa rồi cũng nghĩ đến cái này khả năng Nha, đây là làm sao vậy, trịnh ra đại tiểu thư đều tới Triệu Thiên Ý bất động thanh sắc mà đi đến, sau đó nhìn hứa lên lầu liếc mắt một cái Hứa lên lầu đối Triệu Thiên Ý chấp một chút đôi mắt, tỏ vẻ không có việc gì Triệu Thiên Ý, ta ca đâu? Nhìn đến Triệu Thiên Ý tiến vào, trịnh Nha nhi lập tức nghĩ đến Nàng ca tới kim phong điện khẳng định không ngừng thấy hứa lên lầu một người Triệu Thiên Ý khẳng định cũng là thấy. Triệu Thiên Ý vừa tới, còn không có Pháp Nhi hứa lên lầu thông cung, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem Triệu Thiên Ý là nói như thế nào. Hứa lên lầu sắc mặt cứng đờ, trịnh nhã nhi tiểu tâm tư còn rất nhiều, vạn nhất ý trời nói sai lời nói, kia hắn lời nói mới rồi liền có vấn đề. Sĩ đàn không phải đã đi rồi sao? Triệu Thiên Ý không rõ mà nhướng nhướng chân mày, nhìn về phía hứa lên lầu, Sĩ đàn đi rồi lúc sau, lại tơi gặp ngươi. Có phải hay không có chuyện gì đã quên nói, như thế nào không kêu ta?" Hứa lên lầu âm thầm thở ra một hơi, phối hợp Triệu Thiên Ý lắc đầu, "Nào có, Sĩ si Đàn đi rồi lúc sau căn bản là không có lại đến quá. Sĩ si Đàn mới đi không trong chốc lát, nàng liền tìm tới còn hỏi ta Sĩ si Đàn đi đâu vậy? Sĩ si Đàn như vậy đại một người, lại là hư phong điện đệ tử, chẳng lẽ hắn đi đâu vậy còn về ta quản? Ta quản được chủ sao?" "Trịnh đại tiểu thư, này lại là cái tình huống như thế nào?" triệu thiên ý đem bóng cao su đá hồi cấp trịnh nhã nhi còn có thể là chuyện như thế nào ta đoán sĩ đàn trở về thời điểm vừa lúc cùng nàng tách ra nàng phi tìm ta muốn ca ca ta cũng là không có biện pháp hứa lên lầu ha ha cười lạnh ngoài miệng nói vì trịnh nhã nhi giải vây nói kỳ thật lại là ở chỉ trích trịnh nhã nhi quá thực chính là ở vô cớ gây rối các ngươi hai cái đừng quá quá phật đừng nghĩ thừa dịp ta ca không ở thời điểm khi dễ ta Trịnh nhã Nhi mặt đỏ lên, nhưng cũng biết nói là chính mình không lý, ta đi tìm ta ca, ta lười đến lại lý các ngươi. Chờ nàng cùng đại sư Vinh ở bên nhau sau, đại sư Vinh tự nhiên sẽ bởi vì nàng quan hệ, nhiều hơn dìu dắt đại ca, đến lúc đó, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý tính cái thứ gì. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này hai người còn có thể càn dơ bao lâu. Cuối cùng là đi rồi, thẳng đến trịnh nhã Nhi rời đi, hứa lên lầu mới xoa xoa mồ hôi trên trán Cả người đều có điểm suy sụp xuống dưới ý tứ Biểu hiện đến không tồi a Triệu thiên ý vô vỗ hứa lên lầu bả vai Lần đầu tiên đối trịnh nhã nhi nói dối Còn có thể nói được cùng thật sự dường như Triệu thiên ý phi thường vừa lòng Đồ vật lấy về có tới không Hứa lên lầu khẩn trương hỏi Hắn tổng không thể mỗi lần đều dựa vào đem sĩ đàn đánh vững đi Yên tâm Đại sư tỷ chỗ đó quả nhiên có không ít với thứ tốt Chẳng nhưng có có thể làm người lâm vào vựng ngủ dược còn có có thể làm người ngắn ngủi thất thanh dược. Triệu Thiên Ý cười, đại sư tỷ trong tay này đó dược. Quả thực chính là vì bọn họ đoạt thân định chế. Tốt như vậy, hứa lên lầu cũng cười, sau đó làm Triệu Thiên Ý đem dược lấy ra tới, cùng Triệu Thiên Ý cùng nhau nghiên cứu cái gì dược là cái gì dược tính. Có mấy thứ này, sĩ đàn không là vấn đề, nhưng trịnh nhã nhi tình huống ngươi cũng thấy rồi, nàng mới là lớn nhất phiền toái. Đem dược thu hảo, hứa lên lẩu mặt lôi kéo, sầu đến lợi hại. Nói đến ứng phó trịnh nhã nhi, hứa lên lẩu như cũ là không thế nào lành nghề. Sợ cái gì, binh tới đem chắn, thủy tới thổ giấu nàng không phải có tân mục tiêu sao, nàng ca ca không thấy, hoặc là chính nàng tìm, hoặc là nàng làm nàng cái kia tân mục tiêu tìm. Dù sao chúng ta kim phong điện cùng hư phong điện, tím phong điện quan hệ không tốt, như thế nào luôn cũng không tới phiên chúng ta. Triệu thiên ý nhưng thật ra không sợ sự, xem đến thực khai, hy vọng chuyện này thật có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi. hứa lên lầu khô cằn mà cười cười. trịnh nhã nhi là một cái cực độ khó chơi người, đối trịnh sĩ Quẩn lại dính đến lợi hại. hôm nay trịnh nhã nhi tìm không thấy trịnh sĩ Quẩn, phòng trường còn có đến làm ẩm mỹ, nếu là tới rồi ngày mai còn không thấy người, trịnh nhã nhi không chừng muốn như thế nào làm ẩm mỹ đâu. Hứa lên lầu thật phần hoài nghi, liền hướng cái này tình huống, trịnh sĩ quần còn có thể hay không giấu đi đi, triệu thiên ý mới từ phong tụ chỗ đó lấy tới dược, có hay không có tác dụng thời điểm. Chính như hứa lên lầu suy nghĩ, hứa lên lầu cùng triệu thiên ý đều nói, trịnh sĩ quần đã sớm rời đi, có lẽ là cùng nàng vừa lúc tách ra, trịnh nhã nhi không nói hai lời, lại hướng hư phong điện chạy một chuyến. Trịnh nhã nhi là muốn tìm trịnh sĩ quần thương lượng thương lượng, muốn như thế nào lấy lòng tàng ngao. Trước kia cùng hứa lên lầu ở bên nhau thời điểm, trước nay đều là hứa lên lầu một mặt lấy lòng Trịnh nhã Nhi, Trịnh nhã Nhi chỉ cần hưởng thụ liền có thể. Hiện tại muốn phản một chút, làm Trịnh nhã Nhi lấy lòng nam nhân. Lại còn có cần thiết bưng phụ nữ nhà lành cai giá, làm được không thể quá độ cần thiết vừa vặn tốt, Trịnh nhã Nhi liền cảm thấy khó xử nhiều. Nàng lúc này mới vội không vội mà tới tìm Trịnh Sĩ Quần, muốn cho Trịnh Sĩ Quần thế nàng tham mưu tham mưu tới rồi Trịnh Sĩ Quần sân, Trịnh Nhã Nhi cũng không có nhìn đến người, không có khả năng a, nàng Ca sao có thể còn không ở? Nếu là nàng Ca thật sự đã trở lại, liền tính là cùng nàng tách ra, không đạo lý nàng đều tới rồi, nàng Ca lại còn chưa tới, này nói không thông a. Ngồi ở Trịnh Sĩ Quần trong phòng, sửng sốt Trịnh Nhã Nhi thiếu chút nữa không biết chính mình bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, là tiếp tục ngồi chờ nàng Ca trở về, vẫn là lại đi tìm xem nàng Ca. Được rồi, Trịnh Sư Đệ cũng là muốn tu luyện người, hắn không đi Kim Phong Điện, không chừng là tìm một chỗ tu luyện. Hứa Sương vừa lúc nhìn đến đang ngẩn người Trịnh Nhá Nhi, có chút không rất cao hứng mà nói một câu. Nhắc tới Trịnh Sĩ Quần cuối cùng Kim Phong Điện chạy khi, sắc mặt càng là xú đến muốn mệnh. Hư Phong Điện cùng Kim Phong Điện thế như nước với lửa, Trịnh Sĩ Quần lại còn cùng Kim Phong Điện đệ tử Sương Huynh gọi đệ, thường xuyên uống rượu, Hứa Sương có đôi khi khí bất quá. Đặc biệt tưởng đem ở kim phong điện chỗ đó chịu khí tất cả đều phát tiết đến trịnh sĩ quần trên người. Một cái trịnh sĩ quần liền đủ làm hứa sương chán ghét, hiện tại lại nhiều một cái trịnh Nhã nhi, hứa sương ngữ khí thật sự là hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy sao? Ở hứa sương trước mặt, trịnh Nhã nhi chỗ nào còn bừa bãi đến lên, ngoan ngoan liền cùng chỉ tiểu nãi miêu dường như, liền âm thanh cũng không dám đại. kia ta đây lúc sau lại đến tìm ta ca đi. Đối mặt hứa lên lầu cùng Triệu Thiên Ý thời điểm, Trịnh Nhã Nhi dám bưng cái giá nghi ngờ hứa lên lầu nói, đối hứa lên lầu phát giật, nhưng ở Hứa xương trước mặt, Trịnh Nhã Nhi hoàn toàn không dám. Hứa xương nói Trịnh Sĩ Quẩn có thể là tìm địa phương ở Tinh Tu, Trịnh Nhã Nhi không nói hai lời nhận đồng. Sau đó chạy nhanh chạy lấy người, trở về hư phong điện. Kế tiếp nửa ngày, Trịnh Nhã Nhi dứt khoát là bẻ ngón tay số thời gian, nhìn rồi lại nhìn, linh quang chợt lóe, thế nhưng đi tìm tàng ngao. Đại sư huynh, ta ca giống như không thấy, ta thực hoảng. Ngươi cũng biết hư phong điện cùng kim phong điện quan hệ có bao nhiêu kém, cố tình ta ca có hai cái phát tiểu ở kim phong điện. Ta ca là trọng tình trọng nghĩa người, không muốn vì hai điện chi gian về điểm này rơi bẩn liền huynh đệ ly tâm, tổng chạy đi tìm bọn họ. Triệu thiên ý cùng hứa lên lầu ta nhưng thật ra không có gì nhưng lo lắng, nhưng kim phong điện những đệ tử khác đối ta ca thái độ liền có chút cân nhắc không chừng. Đại sư huynh, ngươi giúp giúp ta đi. Phía trước nàng thật là xuẩn tới rồi, tốt như vậy một cái cơ hội, thiếu chút nữa bị nàng cấp bỏ lỡ. Nàng ca, không thấy, nàng vừa lúc nhân cơ hội này hướng đại sư Vinh bày ra chính mình mảnh mai yêu cầu người che chở một mặt, sau đó tiếp cận chính mình cùng đại sư Vinh chi gian quan hệ A. Không chừng đại sư Vinh giúp nàng tìm ca, này tìm tìm, nàng cùng đại sư huynh liền chỗ ra cảm tình tới. Trịnh nhã nhi nghĩ đến hảo, không bằng tàng ngao nói được, hảo, tàng ngao đỉnh mày bất động. Vững như Thái Sơn mà nhìn Trịnh Nhã Nhi liếc mắt một cái, ngươi ca không thấy, cùng ta gì quan. Lời ngầm, ta vì mau muốn giúp ngươi tìm, thiếu ngươi. Không nghĩ tới sẽ bị như thế đối đãi Trịnh Nhã Nhi hoàn toàn ngây người. Đại, Đại Sư Huynh, ngươi nói cái gì? Liền tính Đại Sư Huynh một chút đều không khẩn trương, cũng không nên đối nàng như thế lạnh nhạt mới là Rõ ràng mấy ngày trước đây... Đại sư huynh còn đối nàng đặc biệt chiếu cố, nhiều cho nàng mấy hộp hóa ứ cao, như thế nào mới ngắn ngủn mấy ngày, đại sư huynh liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ ở nàng phía trước, đã có không biết xấu hổ hổ ly tinh tới câu dẫn đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới đối nàng như vậy lãnh đạo. Nếu ngươi ca mất tích, ngươi hẳn là nói cho ngươi ca trên cửa đại đệ tử. Từ đại đệ tử bẩm bao với ngôn tử, nơi này là tím phong điện, không phải hư phong điện. Tàng ngao nhàn nhạt mà nói một câu. Trịnh nhã Nhi thật muốn tìm người, nên đi hư phong điện, mà không phải tới tím phong điện. Đại sư huynh, ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta tìm? Kỳ thật ta đại ca không thấy sự tình, hư phong điện hứa xương sư huynh là biết đến. Nhưng hắn một hai phải nói ta đại ca chỉ là tìm một cái tính ở vào tu luyện. Ta, ta thực lo lắng ta ca. Trịnh nhã Nhi hết sâu một hơi, lại lần nữa cổ đủ dũng khí hỏi một câu. Không đi, tàng ngao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hư phong điện đệ đề tử đều nói đại ca ngươi ở tu luyện, ta tím phong điện người lại càng không nên tay. Nếu ngươi không có mặt khác sự tình nói, có thể đi rồi. Đừng quấy rầy hắn tu luyện. Một cái nháo không tốt, tiêu thất rất có khả năng liền cùng lỗ đạo tử mở ra. Đến lúc đó, hắn tất là muốn giúp tiêu thất diệt trừ lỗ đạo tử. Đó là lâm thời ôm chân Phật, có thể ôm nhiều ít là nhiều ít. Tàng Ngao biết, không riêng hắn là như vậy tưởng, ngay cả những người khác cũng là như vậy tưởng. Nếu không có như thế, bốn phong điện đệ tử nhau đến như vậy lợi hại, như thế nào liền chỉ có bọn họ mấy cái liền chưa bao giờ từng ra quá mức, ngay cả trang trang bộ dáng đều chưa từng có. Đại sư huynh, không, không hảo, kim ngôn tử khi quân vong thượng, thế nhưng cùng cung chủ động khởi tay tới, hiện tại đánh đến càng lợi hại, sư phụ cùng hư ngôn tử đã một đạo đi, sư phụ có lệnh, mệnh ngươi cũng chạy nhanh tiến đến, trợ cung chủ hàng chủ mưu loạn kim ngôn tử tím phong điện tiểu đệ tử thở gấp đại khí hắn vốn tưởng rằng hiện tại quảng thanh cung đã đủ rối loạn không thành tưởng nguyên lai còn có thể lại loạn một chút kim ngôn tử đây là ăn gan hùng mật gấu cũng dám đối cung chủ động thủ ai không biết cung chủ chính là tứ thần quốc đệ nhất tu linh cao thủ cùng cung chủ là địch căn bản là là tự tìm tử lộ tiểu đệ tử vừa dứt lời không đợi trịnh nhã nhi vui mừng ra mặt tàng ngao đã hóa thành một đạo tàng ảnh Chạy như bay hướng lỗ đạo tử phong điện. Hôm nay lại là tiêu thất đối lỗ đạo tử cùng Quảng Thanh Cung Động Thủ Nhật Tử. Sư huynh, ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng? Kim Ngôn Tử thật sự không biết sống chết mà khiêu khích với cung chủ, cùng cung chủ đánh nhau rồi. Chị nhã Nhi không rảnh lo đã rời đi tàng ngao, lôi kéo tên đệ tử kia hỏi. Đương nhiên, mặt khác mấy phong điện đệ tử đã chạy tới cung chủ phong điện. Ngươi năng lực quá thấp, vẫn là đừng đi miễn cho chính mình là chết như thế nào cũng không biết. tiểu đệ tử một phen bỏ qua chị nhã nhi lôi kéo chính mình tay, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. hàn đối cái này kiểu khí lại sách không rõ tiểu sư muội chính là một chút ý tứ đều không có. không, ta cũng phải đi. nghe được có trò hay nhưng xem, xem lại là chính mình hận nhất người trò hay. trịnh nhã nhi trực tiếp làm lơ sư huynh để điểm, một hai phải cùng qua đi nhìn xem. đến nỗi mất tích trịnh sĩ quần. Trịnh nhã Nhi hiện tại cũng cố bất quá tới, lựa chọn tin tưởng hứa xương nói, cho rằng trịnh sĩ quần khẳng định ở tu luyện. Hiện tại nháo ra lớn như vậy động tình, không cần nàng đi tìm nàng ca, nàng ca tất nhiên tự động sẽ xuất hiện. Nàng muốn chạy nhanh qua đi nhìn xem, nhìn xem nữ nhân kia là như thế nào đem chính mình cấp xuẩn chết. Hư ngôn tử, tử ngôn tử, còn không qua tới chợ ta đem này yêu nữ bắt lấy, chờ những người khác đuổi tới thời điểm. Tất cả mọi người nhìn đến cùng lỗ đạo tử giao chiến tiêu phượng loan thế nhưng không hề có hạ xuống xuống núi, rất có một bộ cùng lỗ đạo tử thế lực ngang nhau chi thế. Sao có thể, hư ngôn tử không thể tin được mà nhìn tiêu phượng loan non nớt mặt, nàng không phải chỉ có tử dai lúc đầu, nhiều lắm là trong đó kỳ sao, lỗ đạo tử chính là đã tử giai đỉnh. Cho nên, kim ngôn tử sao có thể cùng lỗ đạo tử đánh ra một cái ngang tay cục diện tới, này cũng quá quỷ dị điểm, không giống thật sự. Đại ca, ta như thế nào cảm thấy có trá, rõ ràng trước đó. Lỗ đạo tử rất là coi trọng kim ngôn tử, lúc này mới mấy ngày, hai người liền đánh túi bụi, hai người bọn họ không phải là hợp mưu, cho ngươi ta hạ bộ đi. Hư ngôn tử âm mưu luận mà nói, có cái này khả năng, tử ngôn tử cũng chần chờ, không dám tùy tiện ra tay, rất sợ chúng lỗ đạo tử cùng tiêu phượng loan kế. Hai người liền như vậy đứng ở phía dưới, nhìn lỗ đạo tử cùng tiêu phượng loan ở trên nóc nhà đánh đến có bao nhiêu tàn nhẫn, đại điện phía trên ngói tựa đá vụn giống nhau, xôn xao như mưa xuống, tạp đến lách cách lang cang. Hậu ngạnh cầm thạch trắng thạch, ở lỗ đạo tử cùng tiêu phượng loan thủ hạ, nộn giòn đến tựa đậu hủ giống nhau, nhẹ nhàng một chạm vào, hãn bạch ngọc thạch chẳng những bị đánh nát, đá vụn càng là bay vụt đi ra ngoài. Này, này như là giả đánh sao, hư ngôn tử trong lòng một hổ nhìn lại cảm thấy không giống. Nào có giả đánh đánh đến như vậy thật sự, hắn nhìn lỗ đạo tử đối Kim ngôn tử chính là chiêu chiêu hạ tử thủ, tuổi trẻ mà mỹ Kim ngôn tử lại cũng chợt hiện quỷ thần chi lăng nhiên, khí chất càng là lãnh tứ vô cùng. Nếu là diễn đến không đủ thật, có thể nào dẫn ngươi ta mắc mưu. Tím hư ngôn tử như cũ không chịu động, ngươi xem này hai người so chiêu, mặc xem bọn họ hư hao nhiều ít đồ vật, nhìn có bao nhiêu lợi hại, các ngươi xem này hai người từng người phụ nhiều ít thương. Ở hắn xem ra, lỗ đạo tử không có bị thương, vị kia thực lực phi phàm kim ngôn tử cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn chỉ có thể nói, lỗ đạo tử cùng kim ngôn tử diễn kịch định đến lại rất thật, vẫn là kém một chút đạo hạnh. Không có vạn nhất sao, hư ngôn tử càng xem càng không thích hợp, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lỗ đạo tử xem một người ánh mắt lại là như vậy. Liền tính là hắn cùng đại ca, lỗ đạo tử cũng chưa từng lộ ra quá loại này ánh mắt cùng biểu tình. Nhìn lỗ đạo tử đôi mắt cùng mặt, hư ngôn tử cũng không biết muốn như thế nào đi hình dung lỗ đạo tử trên mặt phức tạp cảm xúc. Hận ý, ảo não, ngập trời lửa giật. Còn có hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống sát khí. Lỗ đạo tử là thật sự muốn cho kim ngôn tử chết, làm kim ngôn tử không chết tử tế được. Kim ngôn tử như thế nào chọc tới lỗ đạo tử, lỗ đạo tử mới có thể như thế. Liền tính thực sự có vạn nhất, hai người bọn họ là thật đánh, không phải vì dẫn người ta mắc mưu. Chúng ta đây cũng không ra tay Tử ngôn tử hư một hơi Nghĩ đến ngày đó Kim ngôn tử hợp với hai lần đại bại hư ngôn tử Hư ngôn tử lúc ấy liền đánh trả năng lực đều không có Hơn nữa thua trận 200 viên tu linh đan Tử ngôn tử liền nhìn không được thế Chính mình niết một phen mồ hôi lạnh Ngay lúc đó tử ngôn tử cùng hư ngôn tử giống nhau Cảm thấy chỉ cần chính mình ra tay Kim ngôn tử tất là chính mình thủ hạ bại tướng Nhưng nhìn đến hôm nay tình huống Tử ngôn tử không thể không hoài nghi Kim ngôn tử kỳ thật vẫn là ẩn tàng rồi Không ít thực lực Ngày ấy, hắn nếu là thật cùng kim ngôn tử So sánh với, một cái lộng không hảo Liền cùng hư ngôn tử giống nhau Thua không quan trọng, quan trọng mà là Ở sở hữu đệ tử trước mặt ném mặt Đại ca, kim ngôn tử Thật sự chỉ có tử dai lúc đầu sao Ta nhìn chúng kỳ đều dư giả a Nàng không phải dùng linh lực cầu chắc Quá linh lực sao Hư ngôn tử càng xem càng kinh hãi Sắc mặt xanh trắng đến lợi hại ngươi đã quên ở linh lực cầu trước mặt chỉ có tử giai đỉnh người là có thể tùy ý khống chế chính mình biểu hiện tử ngôn tử cười lạnh không thôi hắn rốt cuộc vẫn là xem thường kim ngôn tử khó trách kim ngôn tử dám không kiêng nể gì mà cùng lão nhị gọi nhị không đem hắn để vào mắt nguyên lai like kim ngôn tử vẫn là cái tử giai đỉnh tu linh cao thủ không có khả năng chuyện này không có khả năng a cái này hoàng mau nha đầu mới bao lớn a hư ngôn tử kêu sợ hãi một tiếng Như thế nào cũng không chịu thừa nhận, kim ngôn tử chính là tử giai đỉnh cao thủ sự thật. Mặc kệ có thể hay không có thể, sự thật đã bái ở chúng ta trước mặt, nếu kim ngôn tử không phải tử giai đỉnh cao thủ nói, ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì có thể cùng lỗ đạo tử đánh. Tử ngôn tử phun ra một ngụm chọc khí, rất là không cam lòng. Ha ha a hư ngôn tử cười khổ không thôi, nếu là kim ngôn tử thật sự là tử giai đỉnh tu linh cao thủ. Như vậy hắn phía trước thua như vậy thảm nhưng thật ra một chút đều không oan. Uống, chuyển ở hai vị ngôn tử bên người đệ tử nghe được hai người nói, sợ tới mức chân đều mềm. Kim ngôn tử lại là tử giai đỉnh cao thủ, kia chẳng phải là cùng cung chủ giống nhau lợi hại. Cũng hảo, nếu thật là tử giai đỉnh cao thủ càng tốt. Thu hồi đã kích, tử ngôn tử đột nhiên cười, hiện tại không cần chúng ta ra tay khiến cho hai người bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống chúng ta đại như ngồi thu ngư ông thủ lợi đều là tử gia đỉnh cao thủ hoặc là đều đã chết hoặc là chính là một chết một bị thương tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vừa chết một hoàn hảo không tổn hao gì tình huống vô luận người trước vẫn là người sau tử ngôn tử đều có tin tưởng thu thập tàn cục sau đó đem toàn bộ quảng thanh cung bắt lấy lỗ đạo tử một lòng cho rằng chính mình thu thập tiêu phượng loan bất quá là búng tay công phu Thẳng đến cùng tiêu phượng loan chân chính đối thượng, hắn mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu khinh địch, tiêu phượng loan rõ ràng là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tưởng tượng đến chính mình đuổi giết một năm người, rõ ràng đã đi vào chính mình trước mặt, chính mình chẳng những không biết, trả lại cho đối phương bò lớn quyền lực, làm nàng đem chính mình quảng thanh cung khiến cho chướng khí mù mịt, chia năm xẻ bảy lỗ đạo tử hận không thể đem tiêu phượng loan xé thành từng khối, sau đó quang ra ngoài uy cầu. Lại nhìn đến hư ngôn tử cùng tử ngôn tử chỉ là đứng ở phía dưới xem náo nhiệt, cũng không có muốn giúp chính mình ý tứ, lỗ đạo tử lập tức liền minh bạch tử ngôn tử tính toán. Bọn họ đây là muốn cho hắn cùng tiêu phượng loan đua cái ngươi chết ta sống lúc sau, bọn họ trực tiếp nhặt có sẵn tiện nghi. a không như vậy tiện nghi sự. Tử ngôn tử, hư ngôn tử, các ngươi đang xem cái gì, các ngươi có biết kim ngôn tử rốt cuộc là người phương nào? Nàng chính là các ngươi muốn tìm Tiêu Phượng Loan, giết chết thanh ngôn tử hung thủ. Lỗ đạo tử cắn răng nói ra cái này làm hắn hộp mau đáp án. Ở đánh với ta thời điểm, còn dám phân thần, lá gan không nhỏ a. Tiêu Phượng Loan khinh miệt cười, trong mắt tràn đầy phệ ý. Nếu không phải nàng đem chính mình thân phận nói cho lỗ đạo tử, lỗ đạo tử cho tới bây giờ còn chỉ là hoài nghi, vô pháp khẳng định. Lỗ đạo tử tuy rằng bắt đầu hoài nghi nàng, Cảm thấy nàng sẽ đối quảng thanh cung bất lợi, ở không có chứng cứ phía trước, liền muốn giết nàng lấy trừ hậu hoạn. Liền lỗ đạo tử cái này cách làm, quả nhiên cùng lúc trước ở xử lý thanh ngôn tử khi chết là giống nhau như đúc. Mặc kệ lỗ đạo tử cách làm lại bá đạo, thả rằng sai sát một ngàn không buông tha một cái, nhưng đối với tiêu phượng loan tới nói, lỗ đạo tử làm như vậy, nàng lại là không oan. Thanh ngôn tử chính là bị nàng một người giết chết, mà nàng hiện tại tới. Chính là vì hủy diệt Quảng Thanh Cung Ngươi nói cái gì Ngươi không gạt ta Tử ngôn tử cùng hư ngôn tử song song kinh hãi Bọn họ ngàn tính vạn tính lại không có tính đến cái này Kim ngôn tử cùng bọn họ còn có như vậy thâm cừu đại hật Mà kim ngôn tử càng là bọn họ đau khổ tìm một năm sát để kẻ thù Ngươi dám thừa nhận sao Lỗ đạo tử nhìn tiêu phượng loan Khiêu khích hỏi Ngu xuẩn Tiêu phượng loan xem chuẩn thời cơ Linh lực như nhận Trực tiếp ở lỗ đạo tử vai trái thượng lưu lại một đạo vết máu. Mới chớp mắt công phu, lỗ đạo tử trên vai bị cắt mở một cái cực đại khẩu tử, viết lưu như chú, trực tiếp nhiễm hồng lỗ đạo tử quần áo. Sở hữu quảng thanh cung đệ tử nghe lệnh, bắt lấy kim ngôn tử bất luật chết sống, thật mạnh có thưởng, ra tay giả thưởng một viên tu linh đan, thương này giả, nhưng đến 30 viên tu linh đan, lấy này tánh mạng giả, nhưng đến trăm viên tu linh đan. Lỗ đạo tử cắn răng, xung ra cự lợi, dẫn tới mọi người tầm sát Tiêu Phượng Loan. Này chúng ta phải làm sao bây giờ? Hư Phong Điện cùng tím Phong Điện đệ tử đã không rảnh lo nhà mình sư phụ thái độ, vừa nghe lời này đều mau điên rồi, một hoa điên mà nhằm phía Tiêu Phượng Loan, không nói giết Tiêu Phượng Loan, chẳng sợ ở Tiêu Phượng Loan trên người lưu một lỗ hổng cũng là tốt. Chính là Kim Phong Điện đệ tử lại là sửng sốt, chậm chạp không có động thủ, kia không phải bọn họ kẻ thù, mà là bọn họ bồi dưỡng bọn họ Đãi bọn họ ân trọng như núi sư phụ A. Phạm không phục tử giả, giết không tha. Sát này giả, nhưng đến 10 viên tu linh đan. Lỗ đạo tử hạ tàn nhẫn dược, không dung kim phong điện đệ tử đối chính mình lại có chút nào phản bội. Hoặc là làm quảng thanh cung đệ tử, hoặc là chính là bồi tiêu phượng loan cái này tiện nữ nhân cùng chết. Lỗ đạo tử lời này vừa ra, những đệ tử khác mục tiêu liền càng nhiều. Kim phong điện có 28 cái đệ tử. Không nói phong tụ cái này từ dai lúc đầu đại sư tỉ, này 28 người đại biểu cho 280 viên tu linh đan, này như thế nào có thể không gọi người đỏ mắt đâu. Mẹ nó, tìm chết, không đợi kim phong điện đệ tử tính toán hảo, vừa thấy vọt tới chính mình trước mặt hư, tím hai phong điện đệ tử, kim phong điện đệ tử sát khí vừa hiện, bất chấp tất cả, trực tiếp đem trước mắt người trước cấp thu thập. Kim phong điện đệ tử nghe lệnh, phàm chỉ từ lỗ đạo tử chi lệnh giả, sát. Tiêu phượng loan ánh mắt một ngưng, nhổ ra nói, chút nào không thể so lỗ đạo tử nói ấm áp. Sát, sát, sát. Vừa nghe đến tiêu phượng loan thanh âm, nguyên bản còn ở chưa quyết định kim phong điện đệ tử trong lòng nhất định, sát khí toàn bộ khai hỏa, nhìn chầm chầm những đệ tử khác ánh mắt phá lệ hung ác, một đám giống như là thượng cổ manh thú vừa mới thức tỉnh, muốn tắm gội một hồi tinh phong huyết vũ giống nhau. Sát lệnh đã hạ, sát giới tất khai. Chờ tím. Hư hai phong điện đệ tử cảm giác được không kính nhi, muốn sau này lui thời điểm. Mặt sau xông lên, đoạt, tu linh đan đệ tử trực tiếp đem bọn họ hướng kim phong điện các đệ tử trước mặt tế Phía trước kim phong điện đệ tử đánh người dùng chính là nắm tay, hiện tại giết người, dùng tự nhiên là linh lực. Mặt sau người chỉ cảm thấy đến chính mình trên mặt một trận ấm áp, dùng tay một loạt một mảnh huyết hồng. Đại ca, hư ngôn tử một khuôn mặt nghẹn hồng. Kim Ngôn Tử chính là cái kia Tiêu Phượng Loan, đúng rồi, Tiêu Phượng Loan ở tiêu gia đứng hàng thứ bảy, Kim Ngôn Tử từng nói qua, nàng kêu tiểu, bảy, phía trước hắn như thế nào liền không có nghĩ đến, không đem Tiêu Phượng Loan cái này sát để kẻ thù cấp nhận ra tới. Sát, tuyệt không có thể kêu cái này Tiêu Phượng Loan sống sót, vô luận là vì cái gì? Tử Ngôn Tử mặt tối sầm, cùng hư Ngôn Tử một đạo tưởng gia nhập lỗ đạo tử cùng Tiêu Phượng Loan chiến tranh, dục lấy Tiêu Phượng Loan tánh mạng. Gấp cái gì, hư ngôn tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng ta luận bàn luận bàn sao? Hà quang đạo trên mặt như cũ mang theo lưu manh lưu manh tươi cười, ngăn ở hư ngôn tử trước mặt. Hắn làm bất quá tử ngôn tử, còn thu thập không được một cái hư ngôn tử sao? Hà quang đạo, ngươi điên rồi, nàng là giết ngươi sư phụ kẻ thù, ngươi nên giúp chúng ta cùng nhau giết nàng, thế sư phụ ngươi báo thù. Hư ngôn tử đôi mắt chừng đến lão đại, giận mắng hà quang đạo ngu xuẩn. Ngươi không phải đã sớm cùng chu thường thông đồng Vẫn luôn hoài nghi ta và các ngươi Giả trẻ chết có quan hệ sao Không sợ nói cho các ngươi Lúc trước thanh ngôn tử thật đúng là chết Ở ta trước mặt Tuy rằng ta không có tham dự Nhưng ta biết hung thủ là ai Ta liền không nói cho các ngươi Đến lúc này Hà quang đạo tự nhiên cũng không có gì hảo dấu Tiêu phượng tình vẫn luôn hướng Quảng thanh cung đưa đại mỹ nhân rơi xuống Cũng tất cả đều là bị ta cấp tiệt xuống dưới Quả nhiên là ngươi Hư ngôn tử trong mắt bò đầy hồng tơ máu Phía trước hắn hoài nghi tất cả đều không phải tưởng quá nhiều Lão tam chết thật cùng hà quang đạo cái này nghịch đồ có quan hệ Đáng chết Tử ngôn tử ngữ khí phát trầm Tựa ở áp lực cái gì Linh lực toàn bộ khai hỏa Này quyết đoán thế nhưng cùng tử giai đỉnh tu linh giả cực kỳ tương tự Nguyên lai like là gần tử giai đỉnh Khó trách như vậy càn dỡ Hà quang đạo sắc mặt hơi đổi Hắn liền biết chính mình tất là đánh không lại tử ngôn tử Gấp cái gì, người còn chưa tới toàn đâu, tử ngôn tử liền động thủ. Một đạo lại mau lại tàn nhẫn linh lực như đao chém về phía tử ngôn tử đánh hướng hà quang đạo tay, tử ngôn tử bắt tay vừa thu lại, mới lánh cụt tay họa. Phong tụ ấm áp cười, ở như vậy trường hợp dưới, càng gọi người trong lòng phát lạnh, tử ngôn tử nếu là thiếu đối thủ nói, ta nhưng thật ra có thể bồi ngươi quá so chiêu. Nói, phong tụ khóe mắt hướng về phía trước một trọn, hừ hừ. Tử giai đỉnh khí phách bức cho người không thể không cong hạ đầu gối, hướng nàng thần phục. Ngươi thế nhưng là tử giai đỉnh tu linh giả. Tử ngôn tử sắc mặt hoảng hốt, lần đầu nếm tới rồi sợ hãi tư vị nhi. Hắn vốn tưởng rằng, toàn bộ tứ thần quốc, chỉ có lỗ đạo tử một người có thể kêu hắn kiêng kỵ, trừ bỏ lỗ đạo tử ở ngoài, ai dám ở hắn trước mặt bừa bãi ai sẽ phải chết. Hắn không nghĩ tới chính là, trước ra tiêu phượng loan như vậy một cái ngoài ý muốn. Hiện tại lại ra phong tụ như vậy một cái kỳ ba, trăm năm khó gặp từ giai đỉnh cao thủ, vì cái gì một cái tiếp theo một cái toát ra tới. Cho tới bây giờ, tử ngôn tử mới biết được, tử giai lúc đầu tu linh giả không tính hiếm lạ, tử giai đỉnh tu linh giả như bên đường cải trăng mới là mới nhất tin tức. Ngươi là tử giai đỉnh tu linh cao thủ, hoàn toàn có thể có rất tốt tiền đồ, hà tất khuất cư với người hạ, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Lỗ đạo tử hoảng hốt. Liền không có tất thắng phong tụ nắm chắc Tiêu phượng loan cần thiết đến chết Chính là phong tụ không nhất định Tử ngôn tử tưởng canh trừng tay áo kéo đến phía chính mình tới Có phong tụ Tiêu phượng loan vừa chết Liền tính là hắn đối phó lỗ đạo tử Đều tin tưởng ở tăng Không hề lo lắng sợ hãi sẽ có thất thủ thời điểm Đừng nói nhảm nữa Nàng sao có thể sẽ phản bội minh vương phu nhân Nếu là minh vương ở nói Những người này cũng dám ở minh vương phu nhân đáy mắt nhảy đát Minh vương đại nhân chỉ cần dùng một ngón tay Là có thể đem này đó con kiến toàn bộ nghiền chết Đại mỹ nhân Ngươi không cần lại thủ hạ lưu tình Thanh phong điện đệ tử không cần thay ta lưu trữ Cùng hư ngôn tử đánh thượng hà quang đạo Nhìn đến thanh phong điện đệ tử liền cùng điên rồi Dường như vây đổ kim phong điện đệ tử Hà quang đạo rứt khoát từ bỏ này đó đệ tử Hà quang đạo lập trường thực minh xác, chính là giúp đỡ tiêu phượng loan đối phó lỗ đạo tử, đáng tiếc chính là, thanh phong điện đệ tử đã sớm bị lỗ đạo tử theo như lời tu linh đang cấp mê hoặc Lúc này ở trong mắt bọn họ, chỉ có lỗ đạo tử cái này cung chủ, mà không có hà quang đạo vị này sư phụ Hà quang đạo đã sớm liệu đến cái này tình huống, cho nên cũng không thương tâm, chỉ làm tiêu phượng loan hạ sát thủ, không cần thế hắn thủ hạ lưu tình Ngày đó hắn lấy những cái đó hóa ứ cao Chính là bởi vì đã sớm liệu đến hôm nay cái này tình huống Cũng hảo Tiêu Phượng loan ứng một câu Khúc Dương, Bách Vị Sinh ở Khúc Dương cùng Bách Vị Sinh đứng dậy Trong tay cầm đại bao đại bao thuốc bột Sau đó đột nhiên hướng tới bốn phong điện đệ tử quét qua đi Dùng linh lực sinh phong Phong Dương thuốc bột Không một người nhưng may mắn thoát khỏi a Theo bốn phong điện đệ tử thổi nhập những cái đó thuốc bột Phía trước còn phấn khởi đến liền cùng khái dược giống nhau tam điện phong đệ tử lập tức tay chân rụng rời. Ai, ai ai kêu đau mà nga trên mặt đất, không thể động đệ. Cái này tình huống, chỉ có kim phong điện đệ tử mới chưa như thế. Tại sao lại như vậy? Hư ngôn tử kinh sợ. Vì cái gì? Hà quang đạo cười, đại mỹ nhân hóa ứ cao còn dùng tốt. Muốn trộm dùng đại mỹ nhân đồ vật, không trả giá điểm đại giới sao được đâu. Không có khả năng hoa ứ cao rõ ràng không có độc, hư ngôn tử khí một cổ, không có khả năng, những cái đó hóa ứ cao rõ ràng không có vấn đề. Đó là bởi vì đại mỹ nhân đủ lợi hại, nếu là những cái đó hóa ứ cao có vấn đề, dễ dàng như vậy bị ngươi nghiệm ra tới, đại mỹ nhân còn ngoạn nhi cái gì? Có một loại độc kêu không độc chi độc, nó chỉ có một loại thời điểm, chẳng những không độc, ngược lại còn có bổ ích. Chính là, chờ nó cùng một khắc vật tương ngộ là lúc, không độc chi vật liền biến thành xuyên chàng chi độc. Về hóa ứ cao bấy dập, Tiêu Phượng Loan đã sớm cùng Hà Quang Đạo nói được rõ ràng, cũng làm Hà Quang Đạo ở hai loại hóa ứ cao nội tuyển cấp thanh phong điện đệ tử dùng. Cho nên, hư ngôn tử sở không rõ địa phương, Hà Quang Đạo có thể giành mạch mà giải thích cấp hư ngôn tử nghe. Hư ngôn tử, các ngươi thua. Hà Quang Đạo một sửa vui cười chi sắc, ánh mắt một lệ, khí chàng toàn lực, linh lực bạo tăng, lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh nát hư ngôn tử ngũ tạng lục phủ. Hư ngôn tử ngũ tạng lục phủ đa vỡ, liền tính nhất thời đoạn không được khí, cũng nhất định sống không lâu. Phong vân lôi điện, còn không mau ra tới đêm này đó phản đồ thu thập sạch sẽ. Hư ngôn tử đã thua ở Hà Quang đạo thủ hạ, Hà Quang đạo làm phản vô dung hoài nghi, lỗ đạo tử không nghĩ tới chẳng những tiêu phượng loan là cái có vấn đề, ngay cả Hà Quang đạo cũng phản bội chính mình, thậm chí là thành tiêu phượng loan người. Còn Hảo, còn Hảo hắn cũng bồi dưỡng bốn cái nhận ca đệ tử. Là... Sư phụ, chấn kinh không nhỏ phong vân lôi điện nghe được lỗ đạo tử mệnh lệnh, ánh mắt ngưng trọng, trực tiếp công hướng về phía hà quang đạo. Gấp cái gì, chúng ta cùng các ngươi chơi a Tàng ngao, tiêu phượng minh, khúc dương cùng trường hoan hướng bốn người trước mặt cản lại, linh lực một khai, trực tiếp đánh lên. Triệu thiên ý lau một phen trên mặt máu, nhìn đến cái này trường hợp không biết chính mình nên khí hảo hay nên cười hảo, vị này kim ngôn tử thật là quá ra ngoài người dự kiến. Ý trời, này phía trước kia một đống tử dai lúc đầu tu linh cao thủ, tất cả đều là chúng ta sư phụ người, ta cái đại dựa. Lúc này hứa lên lầu đem cả đời kinh ngạc đều dùng xong rồi giống nhau, hắn là thật sự không nghĩ tới, sư phụ của mình đã lợi hại đến như thế nông nỗi, có thể so lỗ đạo tử cái này quảng thanh cung cung chủ ngưu bức nhiều. Lỗ đạo tử chính mình là tử giai đỉnh, phía dưới tam ngôn tử hai cái tử dai trung kỳ, một cái là tử dai lúc đầu. Đương nhiên, hiện tại hai cái chung một cái từ giai trung kỳ, đã là hắn sư phụ người, mà sư phụ thuộc hạ nguyên bản liền có một cái từ giai đỉnh cùng bảy cái từ giai lúc đầu, mã, Ngịch Thiên. Thử hỏi dưới bầu trời này, ai còn có thể cùng hắn sư phụ đấu?